N khó trách bọn họ lần đầu gặp mặt khi, tuy rằng hắn lớn lên quái quái, nàng lại không có nửa phần chán ghét. Hắn nàng có rất nhiều lời nói muốn hỏi, lời nói đến bên miệng, không biết từ đâu hỏi. Nguyên dực minh bạch nàng cảm thụ, trống rống nhiều ra một cái cha tới, sợ là có rất nhiều sự tình muốn biết. Ngươi về sau có cơ hội chính mình hỏi hắn, một người nam nhân có thể làm vợ nữ làm được như thế nông nối, chấm đều tâm sinh bội phục, Hao hết cả đời, Chỉ vì thế thê tử báo thủ. Như vậy nam nhân, phóng nhãn thiên hạ, đều là không nhiều làm thấy Thời thanh xuân cảm thấy chính mình sống lại một đời, quả thực là một người khác nhân sinh. Quá trình ly kỳ khúc chiết, có đôi khi liền chính mình đều có chút khó có thể tin. Nguyên dực đưa nàng hồi huyền cơ viện sau, liền rời đi. Trong chiều việc nhiều, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Lúc gần đi dặn dò thê tử, trong cung còn chưa bố trí hảo. Chờ một lần nữa An trí hảo, lại tiếp nàng tiến cung. Nàng ngoan ngoán đáp lời, không tha mà đưa hắn ra cửa. chương một trăm lên xuống. Theo tân đế đăng cơ bố cáo rán, trong kinh Ổ lên. Ba Thánh cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, như thế nào vô thanh vô tức liền thay đổi thiên. Ở bọn họ không hiểu rõ thời điểm, trong cung cư nhiên đã xảy ra như vậy đại biên cố. Đồng thời bọn họ may mắn, may mắn trong cung đại loạn, không có lan đến ngoài cung. Đường quốc công đám người không phải bình thường bà tánh phía trước tất nhiên rắc ra không tầm thường địa phương. Chính là khi đó cửa cung nhắm chặt, hắn thăm không ra tin tức. Đi mặt khác tứ phẩm trở lên quan viên nhà, đều bị cự khách. Hắn mơ hồ cảm thấy đại sự không ổn, đứng ngồi không yên, không biết sắp sửa phát sinh chuyện gì. Chờ hoang bảng một dán, hắn mới hiểu được lại đây. Thất vương ra giết quốc sư, đăng cơ vi đế, bọn họ đường quốc công phủ tự nhiên là không giới hảo. Ai dám cấp thiên tử đội non xanh? Tất là chăn sống. Lăng dương hầu tức giận đến chửi hầm lên. Mãng đường thị là cái tang môn tinh. Liền sinh hai cái nữ nhi đều là tới khắp hắn. Nếu không phải đại nữ nhi không giữ phụ đạo. Bọn họ truyền thừa trăm năm hầu phủ như thế nào sẽ hủy ở chính mình trong tay. Hắn trong cơn giận dữ. Hưu đường thị. Đường thị đối lý. Xám xịt mà trở về nhà mẹ đẻ. Ai ngờ nương bị bệnh trên giường. Đại tẩu đem nàng ngành ra tới. Đường thị bất đắc dĩ, chỉ phải quay trở lại Cầu Lăng Dương Hầu, Lăng Dương Hầu không chịu thu lưu nàng. Nàng cung đường, chết ăn vạ thành ra không chịu đi, Lăng Dương Hầu không biện pháp, tùy nàng liền. Xét nhà danh sách bên trong, còn có tả phủ. Tả phu nhân đã chết trợ phu, nhi tử thành phế nhân, hiện tại liền tướng quân phủ đều giữ không nổi, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, bọn họ tả ra như thế nào liền đắc tội tân đế. Bọn họ bị đuổi ra phủ chú đến thuê tới trong sân, tả phu nhân bên người bà tử chi ngô nói, phu nhân, có thể hay không là nguyên nhị thiếu phu nhân sự. Tả phu nhân như ở trong ngộng mới tỉnh, chẳng lẽ là bởi vì chúng ta đuổi đi phó thị. Theo sau nàng lắc đầu, không phải, phó gia cái kia vương phi không phải đều bệnh đến sắp chết, căn bản là không được bệ hạ xuống ái. Bệ hạ không có khả năng vì nàng giận chó đánh mèo chúng ta tả ra. Ta tưởng, vẫn là bởi vì đồng thị. Lúc trước lao ra không nghe ta khuyên, một hai phải cưới đồng ra cháu gái. Kia đồng ra, mãn môn sao chảm, nữ quyến biếm vì tiện tịch. Đồng nhiên, nàng đôi mắt trừng lớn, người mau đi, nghe được đồng thị rơi xuống nào, vô luận nhiều ít bạc, mua trở về. Nàng không phải thấy chúng ta tả ra xẻ ra chuyện, liền vô tình mà bỏ qua một bên sau. Ta đảo muốn nhìn, nàng hiện tại còn dám không dám như vậy bừa bãi. Không nghĩ hầu hạ con ta. Ta càng muốn nàng về sau cho ta nhi đoan nước tiểu đảo chậu phân. Nàng nhẫn tâm nổ xuống trên đầu kim châm, đưa cho bà tử, bà tử vội đi ra ngoài hỏi thăm. Không nói đến tả gia mua hồi đồng thị như thế nào cha tấn, tả ra đã là thứ dân, những việc này hiếm khi có người đi nhắc tới. Tân đế đăng cơ, bá thánh khiếp sợ rất nhiều, để nhất kiện tưởng lại là tân đế hậu cung. bệ hạ ở tiềm để khi cưới có hai nhậm vương phi, thành ra vị kia đại tiểu thư không tính một cái tư buôn phụ nhân không xứng làm vợ, huống chi là truy phong hoàng hậu. Các ba cánh nghị luận từ bệ hạ đối quốc công phủ cùng lăng dương hầu phủ sự tình là có thể nhìn ra tới. bị người đội nón xanh thủ, hắn cũng không tưởng chịu được. kia kế tiếp chính là phó gia vị kia tam cô đương cũng là đáng tiếp. nếu không phải bệnh nặng, nói không chừng còn có thể tiến cung hưởng phú quý. liên tính đương không thượng hoàng sau, một cái phi tử danh phận chạy không thoát. Nguyên bản không ai nhắc lại thời thanh xuân, lại một lần trở thành đại gia tư nghị đối tượng. Phó gia đại phòng vệ thị ở trong phòng đi tới đi lui, trần chờ hỏi, lao gia, ngươi nói phương tỉ nhi có thể hay không bị bệ hạ tiếp tiến cung. Phó vạn trình tức giận nói, tiếp cái gì à, một cái mau bệnh chết, tiếp đi vào không đến đen ủi. Ngươi không thấy được ta đều bị biếm vì lục phẩm trải qua, đều là bị tả ra liên lụy. Bệ hạ nếu là đối phương tỉ nhi có nửa phần tình nghĩa, Ta cái này làm đại bá cũng không đến mức bị biếm. Vệ thị bị hắn thuyết phục, trong lòng thế nhưng như là dễ chịu không ít. Nàng trong lòng có chút hy vọng Phương Tỷ Nhi có thể tiến cung, bọn họ đại phòng có thể dính chút quang. Nhưng càng có rất nhiều không phục, không thể gặp người khác hảo, dựa vào cái gì chuyện tốt đều làm nhị phòng chiếm đi. Lao ra nói chính là, là ta nghĩ đến nhiều. Nhưng vương Tỷ Nhi dù sao cũng là chính phi, nên có danh phận hẳn là chạy không thoát đi. Phó vạn trình nghiêng nàng liếc mắt một cái, vậy hạ là người nào, Há là người khác có thể tả hữu Người chờ xem đi, ta đều bị biếm, nhị đệ hảo không đến chạy đi đâu. Tân đế chính là thân thủ giết chết quốc sư người, vô thanh vô tức đem thịnh đế lộng xuống đài, chính mình đăng cơ, kia cũng không phải là một cái theo khuôn phép cũ thiệt tra. Hắn trong lòng bực mình, ngàn tính vạn tính, không có tính đến quốc sư sẽ bị người lộng chết. Lúc này, hắn tùy tùng tiến vào, thấp dọn hồi báo. Lao ra, nhị Lao ra bên kia chuyển đến tin tức. Nhị Lao ra bị bệ hạ đoạt tình khởi phụ, liền thăng tứ cấp, đứng hàng đô sát ngự xử. Cái gì? Phó vạn trình từ ghế trên đứng lên, trong tay chén trà thủy sái đến một thân, bất chấp sát, vội vội hỏi, ngươi nhưng nghe rõ, là thằng không phải hàng. Lao ra, tiểu nhân nào dám hàng hồ, hỏi thăm đến rõ ràng chính xác. Nhị Lao ra thăng vì chính tam phẩm đô sát ngự xử, ngay trong ngày tiền nhiệm. Phó vạn trình suy sụp ngồi xuống, trong miệng nói thầm: Không nên à, ta đều bị biếm, hắn như thế nào sẽ thăng? Lao ra, có thể hay không là bởi vì Phương tỷ nhi, vệ thị là nữ nhân, suy nghĩ đều là nữ nhân sự tình. Nếu không phải Phương tỷ nhi nguyên nhân, nhị phòng không lý do sẽ một bước lên trời. Không thể nào, không nghe nói bệ hạ nhắc tới phong hậu a, để không đề cập tới, ai không biết Phương tỷ nhi là nhị phòng nữ nhi a? Người tới nào? Chạy nhanh đi bị một phần hạ lễ, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Nàng hiện tại gấp không chờ nổi mà tưởng biết rõ ràng là chuyện như thế nào, muốn thật là nhị phòng được chỗ tốt, bọn họ đại phòng nhưng không thuần theo. Phó nhị gia vợ chồng hai đang ở nói lên việc này, so với đại phòng người, nhị phòng rõ ràng có một tia không khí vui mừng. Trong phủ Bạch Liên còn ở, nếu không phải bởi vì lão phu nhân qua đời không bao lâu, không nên hoàn thành tiểu ngữ. Chỉ sợ sở hữu hạ nhân đều phải lớn tiếng hoan hô. Bệ hạ có từng nhắc tới lập hậu sự? Hình thị hỏi Phó và Giảm. Chưa từng, bất quá theo ta thấy, trong chiều sự tình quan trọng, chờ xử lý xong, bệ hạ tự sẽ cho chúng ta phương tỉ nhi một cái giao đãi. Ngươi nha, liền đem tâm phong tới trong bụng. Phần 99 Hình thị xoắn miệng cười, nàng có cái gì không yên tâm, nàng biết đến chính là so người khác nhiều. Lấy bệ hạ đối phương tỉ nhi coi trọng, hậu vị là không chạy thoát được đâu. Phu thê hai người này sương vui mừng, không thỉnh tự đến vệ thị chính là đâm vào đôi mắt đau. nhị phòng hai vợ chồng như thế nào nhẫm đến mệnh hảo, phía trước có bà bà bất công, hiện tại lại bình bộ thanh vân. Nha, đại tàu tới. Hình thị nhìn đến nàng, đứng dậy chào hỏi. Phó vạn dặm cùng nàng thấy lễ, rời đi nhà ở, đi đến thư phòng. Ta là tới chúc mừng của các ngươi. Nhị thuốc ở nhà để tang, còn có thể đến bệ hạ coi trọng, đoạt tình thăng trước, thật sự là thật đáng mừng. Trong miệng nói chúc mừng, như gụ khó nén trong giọng nói chua. Hình thị đã sớm không muốn cùng nàng so đo, nghe vậy cười nói, nhận được bệ hạ coi trọng, chúng ta mang ơn đội nghĩa. Đương nhiên muốn cảm ơn, cũng là chúng ta Phương tỷ nhi mệnh hảo, sẽ cho chồng, liếc mắt một cái liền nhìn chung bệ hạ. Tuy nói phía trước nhà luôn ngữ không ít, cũng may hiện tại khổ tận cam lai. Cũng không biết nàng thân mình, chịu nổi không. Nàng lời nói liền biến mang thứ, đầu tiên là ám chế nhạo thời thanh xuân không màng liêm sỉ, cô nương ra chính mình chọn chồng, Sau lại lại trào phúng thời thanh xuân không phức khí, muôn vàn mưu tính nhân duyên không phúc hưởng. Nữ nhi bị người ta nói đến khó nghe, đương nương nơi nào cao hứng, hình thị nguyên bản mang theo ý cởi mặt chậm rãi đạm xuống dưới, đại tẩu, bệ hạ thánh tài độc đoán, hắn để bạt nhị ra, đó là chúng ta nhị gia tạo hóa chúng ta phương tỷ nhi cũng là cái có phúc, tuy nói khoảng thời gian trước sinh bệnh, nhưng gần nhất hảo không ít, nghĩ đến không cần bao lâu liền sẽ khang phục, đại tẩu chớ có nhọc lòng. Không nói là bệnh đến mau không được, như thế nào liền phải hảo. Vệ thị giật mình, thanh âm đều trở nên sắc nhọn, trong lòng càng thêm khó chịu, như thế nào chuyện tốt đều rơi xuống nhị phòng trên đầu, hình thị sắc mặt không tốt lắm, đại tẩu phản ứng, rõ ràng là không thể gặp bọn họ hảo. Cũng là. Phía trước liền bởi vì bà Mẫu lướt qua chân tỷ nhi, thế Phương tỷ nhi định ra buổi ra việc hôn nhân, đại tẩu liền canh cánh trong lòng nhiều năm, nơi nào nguyện ý nhìn thấy bọn họ Phương tỷ nhi lại phản hảo việc hôn nhân. Phương tỷ nhi hiếu thuận, có lẽ là bà bà trên trời có linh thiêng phù hộ. Bà bà sinh thời bất công, đã chết vẫn là bất công các người, nàng như thế nào liền không bảo vệ chúng ta chân tỷ nhi. Chúng ta chân tỷ nhi chính là nàng đích trưởng cháu gái. Theo lý mà nói là nhất coi trọng, vệ thị không phục, sắc mặt cũng liền không có thân thiện. Hình thị ánh mắt bất đắc dĩ, tùy tay nâng lên cái ly, nhẹ nhấp nước trà, nhàn nhạt nói, đại tổ chớ có đã quên, bà bà là như thế nào đi, người nói nàng lao nhân ra có thể không thất vọng buồn lòng sao. Lại nói, liệu ra việc hôn nhân, chính là đại bá chính mình đồng ý, chẳng trách người khác. Nhắc tới bà bà chết, vệ thị liền luồn khí, trong lòng y lì không phục, ngày đại hỉ ta liền không đề cập tới cái này. Nếu là ấn ngươi nói, Phương Tỷ Nhi thân mình rất tốt, bệ hạ chẳng lẽ là muốn đem nàng tiếp tiến cùng đi, đến lúc đó là phong hậu vẫn là phong phi, đều là chúng ta phó ra phúc khí. Nàng một người phú quý, nhưng đừng quên mặt khác tỉ muội. chân Tỷ Nhi ở liễu ra, không thiếu bị khinh bỉ, đến lúc đó không thiếu được muốn dựa vào Phương Tỷ Nhi. Bệ hạ sự tình, chúng ta sao có thể lén suy đoán? Đến nỗi chân Tỷ Nhi, Nói câu không dễ nghe, nàng là bình thề, ở trọng quy củ thế ra còn hảo thuyết. Thương hộ nhân ra vốn là không chú ý, nói là bình thề, chính là so thiếp dễ nghe chút, ngươi tổng không thể làm phương tỉ nhi đi dăn dạy liêu ra chính thất phu nhân đi. Vệ thị bị nàng lời nói một đổ, nghẹn đến hoàng hốt. nhị đệ muội quả nhiên là nay đã khác xưa, nói chuyện càng thêm khắc nghiệt. Nói đến không sai, có cái làm bình thề trường tỷ, phương tỷ nhi trên mặt cũng khó coi. Theo ta thời à, không bằng Thỉnh Phương tỷ nhi làm chủ, làm Liêu gia Hưu đằng trước, đỡ chân tỷ nhi vì chính thê. Đại Tẩu hảo sinh hồ đồ, ngươi là làm người trong thiên hạ chỉ vào Phương tỷ nhi cái mũi mắng. Liêu gia chính thất phu nhân thế Liêu gia sinh nhi dục nữ, vô sai vô quá, bằng bạch vô cớ vì cái gì Hưu nhân gia. Nhị đệ muội là không nghĩ giúp chúng ta đại phòng, các ngươi nhị phòng được như vậy nhiều chỗ tốt, liền không đối ly sao? Hình thị đem cái ly một phóng, Ánh mắt lăng lợi lên, đại tẩu hôm nay đem nói rõ ràng, ngươi tới nói nói, chúng ta nhị ra thăng quan cùng các ngươi đại phỏng có quan hệ gì. Các ngươi cùng tả ra kết thân, đem nữ nhi gả tiến liêu ra, cùng chúng ta có quan hệ gì. Chúng ta phương tỉ nhi càng đừng nói nữa, gả tiến vương phủ sau vẫn luôn sinh bệnh, ngươi làm đại bá mẫu từng có cái gì tỏ vẻ sao. Ngươi tới nói nói xem, chúng ta có cái gì đối lý. Vệ thị bị ánh mắt của nàng bức cho mí mắt thằng chớp có chút không dám nhìn thẳng. Hình thị lại không dung nàng lưới bước, đứng dậy sai người tiến khách. Đại tẩu, nếu là ta nhớ rõ không sai, chúng ta hiện tại là bất đồng tông. Ngươi vừa vào cửa liền phải chúng ta làm này làm kia, thứ chúng ta làm không được. Trong phủ việc nhiều, ta liền không lưu đại tẩu, đại tẩu xin cứ tự nhiên. Vệ thị sắc mặt trầm xuống, nhị đệ muội thế nhưng đổi nàng. Quả nhiên là thăng chức rất nhanh liền tưởng ném ra bọn họ, liền thân huynh đệ đều không nhận. Nàng thở phi phi mà rời đi, còn không có tới kịp tìm nhà mình lao ra cáo trạng, liền thấy Liêu Công Tử mang theo một nhà già trẻ ngồi ở phủ cửa. Nương đã trở lại, tiểu tế này xương có lễ. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Vệ thị nhìn thấy một bên lạnh mặt chân hoa, xử mấy cái ánh mắt. Phó chân hoa gần tiến lên, lạnh lùng mà nhìn Liêu Công Tử, ta nói, các ngươi mơ tưởng ăn vạ ta nhà mẹ đẻ. Mang theo người lão phụ hải tử, chạy nhanh cút đi. Liêu ra phía trước leo lên quốc sư phủ, Lý Tổng quản đám người bị chém đầu sau, Liêu ra đương nhiên trốn không thoát. Cửa hàng bị phong, gia sản bị sao, liên quan Liêu phu nhân nhà mẹ đẻ đều bị liên lụy. Vợ chồng hai người tính toán, phó thị nhà mẹ đẻ tuy bị biếm, lại vẫn là quang gia, vì thế cả nhà tới đến cậy nhờ. Vệ thị nơi nào nguyện ý, vội hô to hạ nhân tới đuổi đi người. Phó chân hoa bị chính mình thân cha bị thương tâm. Hắn cha không nghĩ liêu ra người vào cửa, liền nàng đều không nghĩ nhận. Nói cái gì gả đi ra ngoài nữ bắt đi ra ngoài thủy, trăm triệu không có thu hồi tới đạo lý. Nương, ngươi muốn đuổi người nói, ta đây liền không khách khí. Liêu công tử lộ ra vô lại bộ dáng, hắn hiện tại hai bàn tay trắng, chỉ có bắt lấy phó ra không bỏ, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vệ thị tâm cả kinh, như thế nào, ngươi còn muốn làm cái gì? Nương! Ta nếu là làm ra chút cái gì, cũng là các ngươi bức. Phó thị vào liều ra môn, không có tam môi môn xính, không có quan phủ hôn thư, nói được khó nghe chút, chính là một cái thiếp. Tiểu tế ta nguyên bản không nghĩ nói được như thế trắng ra, nhưng người nếu là không chịu thu dụng chúng ta, chúng ta không xu dính túi, không chỗ cư trú, không thiếu được muốn bán thiếp thất đổi chút ngân lượng, hảo ứng khẩn cấp. Ngươi phó chân hoa biên sắc, hán thế nhưng nói ra như thế tuyệt tình nói. Đương nhiên, nếu là các ngươi nguyện ý thu lưu, tất phải nói cách khác. Nương phó chân hoa nhìn đến liêu công tử âm ngoan ánh mắt, minh bạch hắn nói được thì làm được, nếu là nhà mẹ để không lưu bọn họ, hắn thật sự sẽ bán đi chính mình. Vệ thị khó thở công tâm, hơn nửa ngày đều nói không ra lời, cuối cùng ném xuống một câu làm hắn chờ nói, vào trong phủ. Liêu công tử mắt lẽ cười, duỗi tay sờ soạn một chút phó chân hoa mặt, cái này bình thề, cười đến thật không mệt. Nói không chừng về sau xoay người toàn dựa nàng. Phó chân hoa quay mặt đi, nhìn đến một bên liếu phu nhân, đại gia nếu tưởng ta cha mẹ thu lưu các ngươi, phải lấy ra thành ý. Hảo thuyết, nếu là phó gia đồng ý chúng ta trụ đi vào, ta đây liền hưu nàng, đỡ ngươi làm vợ, nàng làm thiếp, như thế nào? Hừ, đại gia cũ tình khó quên, vừa rồi không phải nói bán thiếp, như thế nào này thiếp liền luyến tiếp bán? liễu công tử không đệ bụng, tiên cười. Đem mặt tiến đến nàng trước mặt, nàng cùng ngươi bất đồng, nàng là sinh dưỡng quá thiết thức, vốn là không thể dễ dàng bán đi. Phó chân hoa mắt nhíu lại, hắn là ở trào phúng chính mình không có sinh dưỡng quá. Liền liêu ra lủi bại đến nước này, còn tưởng nàng sinh hải tử, thật là mơ mộng hao huyền. Các nàng phó ra, tốt xấu vẫn là quan gia, dân không cùng quan đấu, họ liễu còn tưởng đắn đo nàng. Sau này, chờ xem đi. Chương một trăm linh một thẳng thán. Vệ thị âm mặt, vội vã mà đi tìm nhà mình lao ra. Chính viện không có, nàng sát mặt càng khó xem, vừa hỏi hạ nhân, mới biết hắn ở thư phòng. Tư nhị phòng trở về, nàng vốn là mang theo khí, bị liêu ra người một chỗ lẫn, chỉ cảm thấy kia khí đủ ở trong lòng, tán đều tán không ra đi. Thư phòng là lao ra đọc sách địa phương không giả, nhưng cũng là ôn hương nhuyễn ngọc mất hồn hoa. kia hầu thư nha đầu chính là lao ra mới nhất đến bảo bối. Hai người mỗi ngày nghị ở bên nhau, Lão ra đang ở cao hứng, căn bản lược không khai tay. Chính mình thân sinh nữ nhi còn ở bên ngoài không chối nhưng y gì hề, hắn lại chỉ đổ chính mình sung sướng, mặc kệ nữ nhi chết sống. Vệ thị càng thêm khí hận, nghiến răng nghiến lợi. Vốn tưởng rằng dương di nương thất sủng, Lão ra sẽ ngừng nghỉ một thời gian, nào biết đâu rằng hắn tính xấu không đổi, đảo mắt lại có tân nhân. Nàng đẩy cửa đi vào khi kia nha đầu đang ngồi ở phó vạn trình trên người. Như thế nào tiến vào cũng không phải người thông bẩm. Ban ngày ban mặt, lại là ở thư phòng, thiếp thân cho rằng không cần thông bẩm. Nàng đôi mắt trên dưới xẻo kia nha đầu, chỉ thấy đối phương xinh xắn gương mặt, mây đỏ chưa tán, và áo bung ra, lộ ra bên trong màu hồng đảo mặt ngực. Không biết xấu hổ hạ tiện hóa, nàng ở trong lòng mắng. Phó vạn trình cấp nha đầu đưa mắt ra hiệu, nha đầu vội lui ra ngoài. nói đi Ngươi lại có chuyện gì? Phó vạn trình hắc mặt tức giận mà hừ lạnh một tiếng, ngồi chưa khởi, liền mới vừa đảo nước trà uống trà. Lao ra, ngươi cũng không thể mặc kệ chân tỷ nhi a. Quản nàng làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn dưỡng liều ra cả nhà già trẻ, nào có như vậy đạo lý? Nói đến cái này hắn còn có khí, liêu ra người thật lớn khẩu khí, ra muốn hắn dưỡng một nhà già trẻ. Chớ nói chân tỷ nhi không phải chính thức còn chưa sinh dưỡng. Liên tính là chính thất có nhi có nữ, cũng không tới phiên hắn làm nhạc phụ tới dưỡng con rể cả nhà. Càng quan trọng là, Liêu gia là phạm tội xét nhà. Vạn nhất bậy hạ giận chó đánh mèo phó gia làm sao bây giờ? Hắn cũng không thể lại hàng trước, lại hàng cũng chưa mặt ra cửa. Ngươi nếu là không thu dung bọn họ, Liêu gia liền phải bán đi chân tỷ nhi. Hắn dám? Phó Vạn Trình trợn tròn mắt, hắn hiện tại là lục phẩm tiểu quan không tồi, nhưng Liêu gia một giới tiện hộ còn không có cái kia tư cách đến trước mặt hắn riêu vọ dương ai. Hắn nơi nào không dám, hắn nói chân tỉ nhi không hôn không xính, là thiết thất. Hắn bán một cái thiếp ai đều quản không được, ta mặc kệ, ta hảo hảo nữ nhi, nếu không phải ngươi lúc trước tưởng bà thượng quốc sư phủ, nơi nào sẽ gả cho đê tiện thương hộ nhân ra làm bình thê, hiện tại còn lạc cái thiếp thất danh phận. Vệ thị nói, thật sự khóc lên. Đều do lao ra, phía trước bị heo không mông tâm. Phi làm chân tỷ nhi đi cấp liêu ra làm bình thê. Nàng đáng thương chân tỷ nhi, rõ ràng là bọn họ phó gia quý giá đích trưởng nữ, cư nhiên rơi xuống như vậy nông nỗi, như thế nào không gọi đương nương đau lòng. Phó vạn trình có chút đối lý, bị nàng khóc đến phiền lòng, trách không được nương trên đời khi, muốn hưu giữa ngươi. Quả thực là cái họa gia tình, sinh nữ nhi cũng là mang suy, không chỉ có thai họa nhà chồng, hiện tại còn muốn tới thai họa nhà mẹ đẻ. Người Lao ra, ngươi như thế nào có thể nói nói như vậy? Vệ thị trong lòng phát lệnh, liền khóc đều quên mất. Rõ ràng là hắn sai, như thế nào còn lại đến nữ nhi trên đầu? Hảo, ngươi muốn giúp là chính ngươi sự, không được đem người lánh vào phủ tới. Phó vạn trình ném xuống những lời này, ném tay háo rời đi. Kêu nha đầu liền ở bên ngoài không đi, thấy hắn ra tới, mềm mại cánh tay liền quấn lên tới, hai người cùng nhau vào nha đầu nhà ở. Vệ thị cắn môi. Thoán hận ánh mắt nhìn bọn hắn chầm chầm phía sau lưng. Ngắm lại bi từ giữa tới, nằm ở trên bàn khóc lớn. Khóc gần nửa cái canh giờ, nhớ lại chân tỷ nhi còn ở bên ngoài, tổng không thể cùng lao ra giống nhau nhẫn tầm mặc kệ. Liêu công tử là cái hôn người, hắn nếu nói được, bán người sự tình cũng là làm được ra tới. Không còn hắn pháp, chỉ phải chính mình mạt khai nước mắt, mệnh bà tử lấy ngân phiếu, cùng nhau ra cửa. Liêu công tử thấy nàng ra tới, gương mặt tươi cười đón chào. Nương, ngươi mau chút làm chúng ta vào đi thôi, ngươi xem chân tỷ nhi đều đói đến suýt nữa không đứng được. Phó chân hoa sát thật có chút mệt, ra phùng biến cố, lại bị thân cha ngăn ở bên ngoài, người mệt tâm càng mệt. Vệ thị đều là xem ở nữ nhi phân thượng, bằng không như vậy vô lại đã sớm bị nàng phái người đánh đi. Liễu cô gia, chúng ta phó phủ tốt xấu là quan gia, vậy hạ hàng Liễu gia tội, chúng ta không dám tiến rút. Nhưng chân tỷ nhi là phó phủ cô nương, Tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đợi lát nữa ta sai người cho các ngươi thuê một cái sân, trước giàn xếp các ngươi một nhà già trẻ lại làm tính toán. Còn có, mới vừa rồi ngươi từ tục tiểu nói ở phía trước, chúng ta liền người sáng mắt không nói tiếng lóng. Muốn chúng ta giúp liệu già có thể, dưỡng các ngươi cũng không vương, chỉ một chút, tức khắc hưu thê đỡ chân tỉ nhi vì chính thất. Hảo thuyết hảo thuyết, nương, đây đều là tiểu tế nên làm. Liêu phu nhân môi trương vài cái, nhìn nói đến khô héo bọc nhỏ, cắn môi chịu đựng. Lập tức, Liêu công tử liền viết công văn. Vệ thị nhiều một cái tâm nhãn, mệnh hạ nhân đi trước quan phủ báo bị nhớ đương lại ra tay bạc, lại không phải giao cho Liêu ra nhân thủ chung, mà là giao cho phó chân hoa. Nàng muốn cho Liêu ra người về sau đều cung phụng nàng nữ nhi, xem nàng nữ nhi sắc mặt hành sự. Phó chân hoa minh bạch chính mình mẹ ruột một mảnh khổ tâm, chết méo ngân phiếu nhìn về phía bồi cười liễu công tử ánh mắt lạnh băng liền ở người khác đều ở suy đoán bệ hạ có thể hay không tiếp nguyên thất vương phi tiến cung trong cung truyền đến tin tức bệ hạ đã hạ phong hậu thánh chỉ hoàng hậu không phải phó gia vị kia vương phi mà là kim nô đại tướng quân con gái duy nhất kim nô đại tướng quân vốn chính là chống rông toát ra tới đến nỗi hắn nữ nhi càng là không người gặp qua tin tức truyền ra đồng tình có chế rêu cũng có chính là phó vạn dạm Đều đại kinh thất sắc, không biết bệ hạ tới chiêu thức ấy, là cái gì dụ ý. Chẳng lẽ thăng chính minh quan, chính là bổ nếm bọn họ. Hình thị trong lòng sáng tỏ, kia toát ra tới kim nô đại tướng quân, nói không hảo chính là phương tỉ nhi thân sinh phụ thân. Nhìn bối tay qua lại đi dạo bước chân trượng phu, nàng cảm thấy dấu ở trong lòng nhiều năm sự tình, là thời điểm cùng trượng phu thẳng thán. Phu quân, ngươi ngồi lại đây, thiếp thân có chuyện nói. Phó vạn dặm chính gấp đến độ lửa xém lông mày, nghe thê tử ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, còn buồn bực. Ngày thường nàng chính là thương yêu nhất nữ nhi, như thế nào nửa điểm không nóng nảy bộ dáng? Nghi hoặc mà cao mày, đảo cũng nghe lời nói mà ngồi ở nàng bên tay phải. Hình thị nhấp một hớp nước trà, thanh thanh giọng nói, Lão gia đừng vội, thiếp thân có một chuyện giấu ở trong lòng nhiều năm, hôm nay muốn cùng Lão gia ngài nói thượng vừa nói. Chuyện gì? Thế nào cũng phải lúc này nói. Sợ là thời cơ tới rồi, không phải do thiếp thân không nói. Phần 100 Phó vạn dặm càng cảm thấy trong lòng quái gì, không hiểu ra sao mà nhìn hình thị. Hình thị hít sâu một hơi, túi đầu, lão ra còn nhớ rõ năm ấy chúng ta ở Nam khê huyện, nương thấy ta chậm chạp không có có thai, đem thiến tỷ nhi mẹ để đưa tới sự. Phó vạn dặm không được tự nhiên mà uống một miệng trà, ho nhẹ một tiếng, đều qua đi đã bao nhiêu năm, ngươi để việc này làm gì? Việc này a, phải từ khi đó nói lên, thật đúng là tránh không khỏi. Hình thị cười khổ, khi đó nàng hoài thượng thân tử, liền ỉ vào có lao ra cốt đục không đem thiếp thân để vào mắt. Thiếp thân trong lòng buồn khổ, nhìn nàng bụng từng ngày lớn lên, mỗi khi nghĩ đến nàng trong bụng hoài lao ra cốt đục, liền tâm như lao cát, bất đắc di dưới, tránh đến thôn trang thượng. Trên đường nhất thời hảo tâm cứu một vị nữ tử. Nữ tử từ là người xứ khác, vì trốn kẻ thù đã nhiều ngày chưa ăn cơm. Thiếp thân thương hại nàng, đem nàng đưa tới thôn trang thượng. Nàng không thích nói chuyện, ở chung một đoạn thời gian, từ thiếp thân bên người nha đầu trong miệng biết được thiếp thân khó đã sinh dưỡng sự tình. Nàng tìm được thiếp thân, đưa ra nếu là thiếp thân có thể thế nàng dưỡng hài tử, nàng liền đưa thiếp thân một mạch dược, bảo đảm thiếp thân về sau có thể hoài thượng hài tử. Thiếp thân nửa tin nửa ngờ, thấy nàng thân mình quá yếu, sợ là có chút không tốt lắm, liền đồng ý nàng nói tới đây, hình thị lại thật dài thở dài một hơi, phó vạn dặm bưng chén trà, cử ở giữa không trung, như là ngây ngẩn cả người. nghe thê tử như vậy vừa nói, hắn nhớ lại tới một chút sự tình. hắn khi đó chỉ là cái huệ lệnh, không thể phân thân, chờ hắn một tháng sau đi tiếp thê tử khi, liền nghe được thê tử có thai sự tình. hắn đại hỉ, thê tử không muốn trở về, hắn cũng dựa vào, chính mình không trụ hai ngày liền rời đi thôn trang, thẳng đến sinh sản. Thê tử cũng không chịu trở về. Trong lúc hắn đi tiếp nhận vài lần, Thê tử không có đồng ý hắn khi đó vẫn luôn tưởng bởi vì thiên nương mẹ đẻ. Hiện tại nghĩ đến, có chút kỳ quặc. Hình thị như cũ cúi đầu, chậm rãi tiếp theo nói: Sau lại, nàng sinh hạ một nữ, không bao lâu liền đi. Kia Hải tử tuy rằng thập phần nhỏ yếu, lại thân mình khỏe mạnh, tiếp thân nhận lời qua nàng, tất sẽ đem nàng nữ nhi trở thành chính mình thân sinh Hải tử. Cho nên. Kêu hải tử chính là chúng ta Phương Tỷ Nhi. Lao ra, thiếp thân xin lỗi ngươi, vẫn luôn gạt chưa nói. Nàng lâm trung trước, ngàn dặn dò vạn dặn dò, không thể trước bất kỳ ai lộ ra Phương Tỷ Nhi thân thế. Thiếp thân mang theo Phương Tỷ Nhi sau khi trở về, không bao lâu liền hoài thượng Minh Ca Nhi. Thiếp thân biết là nàng thần dược trị hết thiếp thân. Nàng là thiếp thân ân nhân, thiếp thân liền tính là báo ân, cũng sẽ đối Phương Tỷ Nhi coi như mình ra. Hình thị nhớ tới trước kia, nhớ lại kia dược nhan sắc hương vị, tổng cảm thấy nhan sắc quá mở, có sợi mùi tanh. Bất quá lúc ấy nàng không tưởng quá nhiều, ngựa chết trở thành ngựa sống ý liễu, nhất hư kết quả chính là sinh không ra hài tử. Sau lại, nàng liên tiếp sinh hạ hai tử, rốt cuộc minh bạch kia dược thần kỳ. Phó vạn Dẩm đã hoàn toàn hiểu được, thế tử nhiều năm trước có chút lệnh người khó hiểu hành động, hiện tại đều có thể giải thích đến rõ ràng. Chỉ là Phương tỷ nhi Tuổi có chút không khớp, theo lý thuyết, thời thanh xuân nhi hẳn là cùng thiến nương không sai biệt lắm đại. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, hẳn là thê tử tưởng danh chính nôn thuận mà đem phương tỉ nhi biến thành chính mình sinh, chỉ phải gật tháng. Khó trách thê tử hôm nay nhắc tới việc này, nói như thế tới, kia kim nô đại tướng quân, đều chính là phương tỷ nhi cha ruột. Ngươi lúc này nói ra trần tướng, hay là còn biết chút cái gì? Không sai, ta tưởng. Nói không chừng kia Kim Ngô Đại tướng quân chính là Phương Tỷ Nhi cha ruột. Bậy hạ đối chúng ta Phương Tỷ Nhi, cũng không phải là bên ngoài theo như lời như vậy. Phó vạn dằm phục hồi tinh thần lại, buông cái ly, buông xuống mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Hình thị trong lòng thấp thỏng, dù sao cũng là dấu diếm trượng phu nhiều năm, nếu là hắn tâm tồn trách cứ, cũng là hẳn là, lao ra, ngươi nếu là oán thiếp thân, thiếp thân không lời nào để nói. Nhưng thiếp thân không hối hận. Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Đến người từng tí tri ân, Đường Dung tuyển từng báo. huống chi, nhiều năm như vậy, Phương tỷ nhi ngoan ngoãn nghe lời, có như vậy nữ nhi là thiếp thân phúc khí. Thật lâu sau, Phó Vạn dặm như là nghĩ thông suốt, ngẩng đầu. Ta như thế nào sẽ báo ngươi, lại nói tiếp ta cũng có sai. Hảo, vô luận Phương tỷ nhi có phải hay không chúng ta thân sinh, đều không thể thay đổi nàng là chúng ta nữ nhi sự thật. Ngươi mới vừa nói Kim Nô Đại tướng quân là nàng cha ruột, này, khả năng sao? Đa tạ Lao Gia thông cảm, chuyện này đè ở thiếp thân trong lòng nhiều năm, tổng cảm thấy có chút thẹn với Lao Gia. Lao Gia có điều không biết, ngươi không có gặp qua Phương Tỷ Nhi mẹ đẻ, không biết đó là vị như thế nào trên đời hiếm thấy mỹ nhân nhi. Nàng nam nhân, sao có thể là tục tăng hạ người? Hình thị nghĩ, sợ là Vương Gia đã sớm tìm được Phương Tỷ Nhi cha ruột. Mà Phương Tỷ Nhi cha ruột vẫn luôn đang âm thầm thế vương ra làm việc, cho nên mới sẽ bị phong làm đại tướng quân. Phó vạn rằm là nam nhân, tưởng sự tình tự nhiên nhiều một ít. bệ hạ lúc này làm cho bọn họ cha con tương nhận là có ý tứ gì. Nhiều năm phụ thê, hình thị sao có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lao ra, chúng ta Phương Tỷ Nhi là cái dạng gì người, nàng là nhất hiếu thuận bất quá hải tử. Liên tính là nhận hồi thân cha đều sẽ không cùng chúng ta xa lạ. Khu! Phó vạn dặm có chút không được tự nhiên, hắn vừa rồi lo lắng đích xác thật là cái này. Đau mười mấy năm nữa nhi, đột nhiên không phải chính mình thân sinh, vốn là đủ làm người khó có thể tiếp thu. Lại cứ nhân ra thân cha còn toát ra tới, nhận hồi nữ nhi, càng gọi người trong lòng không thoải mái. Hắn đứng lên, ném xuống một câu muốn đi ra ngoài nói, liền vội vã mà đi rồi. Hình thị than nhẹ một hơi, hắn không có sinh khí, Đã là không tồi. Đến nỗi cái khác, nghĩ đến lao ra chính mình sẽ suy nghĩ cẩn thận. Không biết nàng phương tỉ nhi hiện tại thế nào. Nàng tâm tâm niệm niệm thời thanh xuân lúc này cũng là giống nhau không bình tĩnh. Bệ hạ muốn nàng lấy ngũ ra nữ thân phận vi hậu, nàng có chút buồn bực. Phía sau tam hỷ, ở thế nàng chạy đầu. Hai ngày này, tam hỷ miệng liền vẫn luôn không có khép lại quá. Đầu tiên là vương ra làm hoàng đế. Sau lại tiểu thư lại thành cái gì đại tướng quân nữ nhi, còn phải bị phong làm hoàng hậu. Chính mình thân là tương lai hoàng hậu bên người đệ nhất nhân, quả thực là thiên đại vui mừng. Thời thanh xuân tùy ý nàng đuối bối tóc, mày đẹp hơi cho. Nàng không muốn lấy đế vương dắp tâm tới phỏng đoán chính mình nam nhân, nhưng nếu nàng vi hậu, có một cái thuần thần nhà mẹ đẻ, so phó gia sắc thật muốn hảo quá nhiều. Nàng thân cha không thân không thích, chỉ nàng một nữ, mà phó gia còn có đại phòng đám kia người cùng với một ít dòng bên thân thích. Hai tương một đối lập, nếu không nghĩ về sau ngoại thích thế đại, nhận hồi thân cha là thượng thừa chi tuyển. tiểu thư, chính là nô tỳ làm đau ngại. Tam hỉ thấy nàng như mày, vội hỏi nói. Không có, là ta đang nghĩ sự tình. Nàng nói, đầu óc đột nhiên liền thanh minh lên. Nếu thật là tưởng cân bằng hậu cung cùng triều đình, hắn liền sẽ không có lập nữ nhi vì đế ý tưởng. Nàng đột nhiên vì ý nghĩ của chính mình hổ thẹn. Có lẽ hắn là muốn cho chính mình thêm một cái chỗ dựa, không cho người khác coi khinh. Đúng rồi, nhất định đúng vậy. Nàng khoe miệng nhẹ nhàng dơ lên, cùng trong gương tam hỉ đối vừa vặn, chủ tớ hai lòng tràn đầy vui mừng mà nhìn nhỏ cười. Trước một trăm linh hai xính lễ. Ban đêm, thời thanh xuân ngủ đến mơ hồ khi, liền cảm giác bên cạnh giường đệm trầm xuống. Nàng trong lòng một cái giật mình, mở mắt ra tới, liền nhìn đến nguyên rực vọng lại đây ánh mắt. Hắn đã cởi áo ngoài, phát quan đã qua, một thân minh hoàng trung ý địa, thân mình nửa treo, chưa tiến ổ trăn. Trong nhà đèn chưa tắt, ánh đến hắn thanh tuấn mặt càng thêm như ấm ngọc. Hắn ánh mắt thơm trầm, giống có tinh hỏa ở bên trong chớp động, sáng quắc mà nhìn nàng. Bậy hạ, hắn để lại nàng đem khởi thân mình, nằm đi. Bậy hạ sự tình vội xong rồi. Trong chiều sự tình lý đến không sai biệt lắm, nhưng còn có rất nhiều sự tình, không thể nóng lòng nhất thời. Mắt thấy vào tam chín, kinh ngoại an đói mặc rách người còn có rất nhiều. Chấm đám mệnh tả tướng Nam Hạ, coi cha dân tình, xét xử lý. Nguyên Triều Triều Cương rối loạn vài thập niên, băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn liền trải vớt rõ ràng triều nội sự vụ, thập phần cố hết sức. Hơn nữa năm nay nạn dân nhiều, trước chân an dân tâm làm trọng. Tao tả tướng là hắn tâm phúc, biết nên làm như thế nào. Nàng nhớ tới năm nay mùa màng, Lo lắng lên, bệ hạ lúc này đang cơ, tiếp nhận chính là vỡ nát giang sơn, nơi nào đều là lỗ hổng, các nơi đều yêu cầu bổ khuyết. Từ khi nàng trọng sinh tới nay, sở hữu sự tình đều lệch khỏi quỹ đạo kiếp trước ký ức. Nàng đã có hồi lâu không có suy nghĩ kiếp trước sự tình, nỗ lực mà hồi ức, nhớ tới sang năm tuổi hồ là cái không tồi năm đầu. Nếu là mưa thuận gió hòa, các ba cánh canh tác một năm, có lẽ là có thể hôn cái ấm no. Bệ hạ chớ có lo lắng, nếu là sang năm không chung tốt, trong đất đầu có chút thu hoạch, các ba tánh nghị đến có thể hoãn thượng vừa trưởng. Đành phải làm như thế tưởng, chấm trong lòng hiểu rõ. Ngươi hôm nay đều làm chút cái gì? tướng quân trong phủ đều bố trí hảo, chỉ đợi ngươi trụ đi vào. Thời thanh xuân ánh mắt lóe một chút, bệ hạ, vì sao phải ta trụ đi vào? Đây là ngũ tướng quân ý tứ, cũng hợp châm tâm ý ngũ tướng quân tưởng phong cảnh gã nữ. Chấm tưởng long trọng nên thu hoàng hậu, tất sẽ không làm ngươi giống lần trước như vậy ủy khuất. Thì ra là thế, thời thanh xuân trong lòng rộng mở buông lòng vậy hạ nếu muốn cưới vợ, kia xính lễ gì đó cũng không thể thiếu. Nàng phía trước vào phủ khi cỡ nào chật vật, ngắm lại khi đó chính mình, trong lòng tưởng đều là như thế nào từ trong vương phủ quát chút bạc. Hiện tại nhưng xem như tóm được cơ, còn không được hảo hảo bổ trở về. Nam nhân như ngọc mặt tạo nên một mặt ý cười. Ngươi muốn cái gì xính lễ, chấm đều nhận lời. Trải qua quá nhiều chuyện như vậy, nàng đem vật ngoài thân xem đến cũng không trọng, mới vừa rồi bất quá là cùng hắn vui đùa, đảo không phải thật sự ở tranh cái gì xính lễ. Nếu nói nàng hiện tại nhất để ý, chỉ sợ duy hắn một người. Ta muốn quý trọng nhất, liền xem bệ hạ có nguyện ý hay không. Ta muốn bệ hạ lấy chính mình vì xính, về sau bệ hạ ngài chính là ta tài sản riêng. Bệ hạ ngài nhưng đồng ý. Hắn mắt níu lại, nhìn nàng mỉm cười con ngươi, lời nói tuy là vui bùa, ánh mắt lại không thể gạt người. Nàng là nghiêm túc, nghiêm túc muốn chính mình cho nàng một cái hứa hẹn. Chấm đáp ứng, từ nay về sau, chấm nhưng chính là hoàng hậu một người tài sản riêng. Nàng xoay người ngồi dậy, cảm động đến nhẹ đấm hắn, ngài nói, ta sẽ thật sự. Hắn một phen để lại tay nàng, chỉ ở trước ngực, chấm là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, nơi nào sẽ có lời nói dối. Hoàng hậu cứ yên tâm đi. Ngữ khí quanh cung ẽ, tự tự trọng như núi. Nàng lập tức phục hắn trên người, gắt gao mà ôm hắn. Bệ hạ, có ngươi những lời này, ta cảm thấy cuộc đời này không ổng. Ông trời làm nàng sống lại một đời, quả nhiên là vì đền bù nàng. Kiếp trước cô độc thê lương, không được phu quân niềm vui, tại hậu trạch ngao làm tâm huyết, chưa bao giờ thể hội tình yêu nam nữ, này một đời đều bổ toàn. Hắn trở tay ôm nàng, một cái toàn thiên đem người đè ở trên người. Thiếu niên phu thê, mới nếm thử tình tư vị. Trước đó vài ngày sự tình quá nhiều, bọn họ đã nhiều ngày chưa từng thân thiết. Trước mắt đại sự đã xong, cùng chung chăn gối, tình chiều ám động. Ánh nến leo lắc gian, là nữ tử bay xuống trên mặt đất áo lót, cùng với tiểu kiểu ngâm thanh, một thất sinh xuân. Ngay kế tỉnh lại khi, thời thanh xuân tùy tay hướng bên người một sờ, trong ổ chăn đã lạnh băng, tự nhiên là không có một bóng người. Nàng cuốn lên chăn, hướng bên ngoài hoạt động, đầu gối lên hắn gối quá địa phương, nghe hắn lưu lại hơi thở, nhắm mắt lại thật sâu mà ngửi. Chỉ chốc lát sau, Tam Hỷ tiến vào phục sẽ nàng thay quần áo. Đại thu thập thỏa đáng, bạch ma ma tới xin chỉ thị, hay không muốn bãi đồ ăn sáng. Hạ nhân đều là tinh quái, hiện tại bọn họ chủ tử quý vì thiên tử, huyền cơ viện vị này vô cùng có khả năng chính là tương lai hoàng hậu. Bạch ma ma sao có thể buông tha ở hoàng hậu nương nương trước mặt kỳ hảo cơ hội, liền xin chỉ thị bãi thiện chuyện như vậy đều tự mình lại đây. Thời thanh xuân đạm đạm cười, làm tam hỷ đi ra ngoài đáp lời. Đồ ăn sáng tất nhiên là phong phú, đều dựa theo nàng yêu thích tới. Dùng quá cơm sáng sau, nàng đang muốn đứng lên tiêu thực, liền nghe an tổng quản bên ngoài giò hỏi. Nương nương, đại tướng quân đã đến sảnh ngoài, muốn gặp nương nương. Nàng hiện tại dù chưa phong hậu. Nhưng Vương Phi là không thể lại kê Đơn giản Vương Phi nương nương cũng là nương nương, hiện tại trong phủ hạ nhân toàn bộ xưng nàng vì nương nương. Nghe được An Tổng còn nói, thời thanh xuân sửng sốt, nàng cha ruột tới. Tuy nói là gặp qua năm tiên sinh, nhưng khi đó cũng không biết là chính mình cha ruột, chưa từng có nhiều để ý. Đối với cha ruột, có lẽ là bởi vì phía trước gặp qua, nói là xa lạ cũng chưa nói tới, nhưng nàng nguyên bản có phụ thân. Thả phó ra cái kia phụ thân tử nhỏ yêu thương nàng. Trong giây lát, nhiều ra một cái phụ thân, đảo thực sự có chút không quá thói quen. Nàng đỡ tam hỉ tay, tùy an tổng quản tiến đến. Lao ngũ ở sảnh ngoài trung, có chút đứng ngồi không yên, không biết nữ nhi sẽ nghĩ như thế nào chính mình, có thể hay không tiếp thu chính mình. Trên bàn ấm trà trung thủy đều bị hắn uống sạch một nửa, vẫn là cảm thấy miệng khô lưới khô. Chờ hạ nữ nhi tới muốn nói như thế nào. Tổng không thể mạo muội mà khiến cho nàng kêu chính mình phụ thân, vạn nhất nàng không nhận làm sao bây giờ. Suy nghĩ rồi dám chung, thời thanh xuân đã đến hắn trước mặt. Nàng ly ở ba bước ngoại, nhìn ngồi nam tử. lão ngũ hiện tại đã khôi phục vốn dĩ bộ mặt, nàng đầu tiên là ngẩn ra, không biết hắn là ai. Hắn khẩn trương mà đứng lên, cùng nàng lẫn nhau nhìn. Nàng cau mày, ngược lại nghĩ đến hắn phía trước bộ dáng, chắc không được Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nguyên là gương mặt kia quá mức đờ đẫn, giống giả giống nhau. hiện tại ngẫm lại, nam tiên sinh tinh thông thay hình đổi dạng, sợ là dùng cái gì dịch dung chi thuật đi. mà hắn hiện tại diện mạo, sát thật cùng chính mình có chút tương tự, cái gọi là huyết mạch tương liên, không cần hỏi nhiều, nàng liền tin hắn là chính mình cha ruột. cha con hai hai mặt tương đối, không có người trước mở miệng, lao ngũ trong lòng rồi dám, trương vài cái khẩu, đều không có phát ra thành tới. tiêu nương nương đi. Quá sinh phân, tiêu tên, lại sợ không thỏa đáng, thế khó xử, thêm chi tâm tình kích động, thân thể hắn thế nhưng hơi hơi có chút run rẩy. Thời thanh xuân hậu chi hậu giác nhớ tới, trách không được lúc trước bệ hạ rời đi khi đem chính mình phó thác cấp năm tiên sinh. Nguyên lai hắn là chính mình cha ruột, xác thật không có so với hắn càng đáng giá tín nhiệm người. Phu, thân, lao ngũ đầu tiên là sửng sốt, về sau trong lòng dâng lên muốn khóc chua sót. Mang theo xa lạ vui mừng, nặng nghề mà lên tiếng. Phương. Nhi, bệ hạ có hay không hướng ngươi nhắc tới quá? Phụ thân. Tưởng tiếp ngươi hồi tướng quân trong phủ. Hắn lắp bắp mà nói, sợ nữ nhi lộ ra không mừng thân sắc. Cũng may nữ nhi trên mặt vẫn luôn mang theo cười, cũng không kháng cự. Làm cha mẹ giả, đều hy vọng có thể chính mắt nhìn thấy nhi nữ lớn lên thành thân. Thấy thời thanh xuân nửa ngày không có đáp lời, vội bổ sung nói. Vì phụ nghĩ, làm ngươi tử tướng quân trong phủ xuất giá, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Thời thanh xuân cười một chút, chính mình dù sao cũng là sống quá một đời người, tự nhiên so người khác càng có thể lý giải trưởng bối tâm tình, nàng gật đầu một cái. Hết thể đều nghe phụ thân an bài. Phần 101 Hảo, Hảo lao ngũ vui mừng đến không biết như thế nào cho phải, xoa xoa tay. An Tổng Quản đã bị hảo xe, tam hỉ chờ ở bên ngoài. Thấy nhà mình chủ tử ra tới, vội tiến lên tương đỡ. Lão ngũ đi ở phía trước, tay cầm thành quyền, đặt ở trước ngực. Hồng xiềng gì đó, trước đơn giản thu thập mấy cái, cái khác đồ vật, qua đi lại chậm rãi đưa đến tướng quân phủ. Tướng quân phủ là nguyên lai quốc sư phủ, thời thanh xuân không dọa phụ thân vì sao nửa điểm không kiên kỵ. Chờ vào tướng quân trong phủ, nàng mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lão ngũ trên mặt hiện ra hoài niệm chi sắc, mang theo nàng đi vào một cái sân còn chưa vào cửa, đã nghe đến mãn múi mai hương. Đẩy cửa ra, lọt vào trong tầm mắt lịch sự tao nhã sạch sẽ, trên mặt đất phiến diệp đều vô, mãn viện biến loại tịch mai, thanh hương sâu kín nhập mũi thấm vào ruột gan. Nơi này là con mẹ ngươi sân. Lao ngũ nhẹ giọng mà mở miệng, liền tính hắn không nói, thời thanh xuân cũng đoán được. Là bởi vì đây là nương lớn lên địa phương, cho nên phụ thân mới có thể trụ tiến vào Đối với nàng tới nói, Nơi này chỉ là quốc sư nơi, nhất định là âm trầm đen ủi. Nhưng đối phụ thân tới nói, nơi này là hắn cùng mẫu thân sinh hoạt quá nhiều năm địa phương, nơi trốn đều có bọn họ hồi ức. Phụ thân, ta nương nàng là cái dạng gì người? Người nương là thiên hạ nhất ôn nhu thiện lương nữ nhân, cũng là thiên hạ mỹ lệ nhất nữ tử. Lao ngũ nỉ non, tay chậm rãi thăm tiến trong lòng ngực, lấy ra kia phúc tiểu tượng. Thời thanh xuân nhìn hắn đưa qua tiểu tượng, đôi tay tiếp nhận. Hắn nói được không sai, lấy mẹ để dung mạo xác thật có thể đảm đương nổi thiên hạ Mỹ lệ nhất nữ tử. Nàng kiếp trước kiếp này thêm lên vài thập niên, đều không có gặp qua có thể cùng chi so sánh người. Người nương tử nhỏ khéo này. Thời thanh xuân nhìn hắn, hắn không hạ câu nói kế tiếp, rốt cuộc không có lại nói. Chuyện cũ năm xưa theo do tán, quốc sư đã chết, duy nhất có thể hoài niệm thân nhân địa phương, chỉ dư lại quốc sư phủ. Liên tính là sinh thời lại nhiều căm hận. Hiện giờ đều đã tan thành mây khói. Hắn tiếp nhận Nữ Nhi còn hồi tiểu tượng, tiểu tâm thận trọng mà một lần nữa thu hảo bên người mà phóng. Kia tràn đầy quý trọng, lệnh phương tỷ không khỏi mũi đau sót, vội cúi đầu che giấu. Một đường đi theo hắn, triều nhà ở đi đến. Phòng trong bài trí tinh nhã, không dính bụi trần, ngay cả đa bảo các thượng bình ngọc đều trơn bóng đến như mới vừa phóng đi lên giống nhau, vừa thấy chính là có người thường thường quét tước. Phía nam bãi cẩm giá, Nàng nhẹ nhàng rút lộng một chút, cầm huyền phát ra dễ nghe thanh âm. Cầm là hảo cầm, thả là thiên kim khó cầu chân phẩm. Phía bắc là bàn trà, trên bàn còn bày một bộ trà cụ, chân bóng như tân, phản phất chủ nhân cũng không từng rời đi quá. Nàng rũ con ngươi, nhớ tới quốc sư nhắc tới mẹ đẻ khi cảm xúc, kia rõ ràng là cực kỳ coi trọng người, mới nghĩ đã chết về sau đều có thể nhìn thấy. Có lẽ, mẹ đẻ ở trong lòng hắn địa vị là không giống nhau. Đi vào nội thất, xúc lên dèm châu, dèm châu dùng chân châu xuyến thành, nhất phía dưới truy chính là màu đỏ đa quý. Chân châu cái đầu rất lớn, viên viên no đủ, lớn nhỏ tương đồng, riêng là thu thập nhiều như vậy chân châu, chỉ sợ đều đến hao hết thiên kim. khắc hoa khắc phượng giường bật bộ, ngay cả trướng câu đều là vàng dòng đúc phượng điểu. Càng đừng nói trên mặt đất thảm, tất cả đều là dùng chỉ vàng dệt thành. Nàng đi bước một mà đi vào đi, nội thất rất lớn. Mặt đông là một loạt áo khoác tủ. Nhẹ nhàng mà mở ra, bên trong các màu váy áo rực rỡ muôn màu, sinh động như tân. Nếu không phải biết mẹ đẻ đã qua thế nhiều năm, chỉ sợ nàng đều phải cho rằng phòng trong chủ nhân vẫn luôn đều ở. lão ngũ đã ngồi vào mép giường, vớt mặt trên hoặc như tơ tràn gấm, không biết suy nghĩ cái gì. Phụ thân, nương sinh thời vẫn luôn ở nơi này sao? Là, nàng vẫn luôn ở nơi này. lão ngũ đứng dậy, như là thở dài. Sau đó đối thời thanh xuân lộ ra một cái ý cười. Có lẽ là hắn nhiều năm chưa từng mặt giãn ra, cười đến thập phần biến yếu. Trong phủ không sân nhiều, vì phụ thế ngươi thu thập một gian lớn nhất. Ngươi yên tâm ở hạ, sân không có chủ quá người khác. Hắn người chết thấy nhiều, cũng không kiêng kỵ cái gì, chỉ là sợ nữ nhi một cái cô nương ra, không quá nguyện ý ở tại trong phủ. Một công công trên đời khi, trong phủ liền hai cái chủ tử, có rất nhiều không sân. Sau lại rào nguyệt đi rồi, trong phủ liền càng thêm trống vắng. Lại nói tiếp cũng quái, thời thanh xuân đầu tiên là ở vương phủ, cảm thấy vương phủ sợ là trong kinh nhất hoang vắng phủ đệ. Hiện tại đi vào tướng quân phủ, cảm thấy tướng quân phủ càng hoang vắng. Cũng may ly cung chung chỉ một tường chi cách, tương lai về nhà mẹ đẻ đảo cũng dễ dàng. Lão ngũ lãnh nàng đến nàng muốn trụ sân, vừa thấy liền biết là tân thu thập, ra cụ gì đó đều đã đổi mới, liền song xa đều là hồng nhạt. Có lẽ là còn sợ nàng cách đứng đi. Kỳ thật so với giống nhau nữ tử, nàng không chỉ có lá gân đại, hơn nữa cũng không kiên kỵ này đó. Một cái sống đến 70 tuổi lão phụ, nơi nào còn sẽ sợ những cái đó. Thử hỏi trong kinh cái nào phụ đệ, không phải qua tay nhiều lần, không biết trụ quá chút người nào, cũng không biết có bao nhiêu người chết ở bên trong. Muốn thật là kiên kỵ, đứng mũi chịu xào hẳn là hoàng gia. Một tòa cung điện nội, từng có nhiều ít vong hồn. Cẩn thận so đo, chỉ sợ trên đời nhất âm trầm địa phương chính là trong cung, trải qua mấy triệu, đừng nói là cung nữ thái giám, chính là cung phi đều không biết chết quá nhiều ít. Nàng thần sắc bình tĩnh mà đi vào, lão ngũ ở phía sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn một người nam nhân, cũng không biết cô nương gia thích cái gì, bất quá là hỏi nhiều, lôi kéo hữu tướng hỏi nửa ngày, còn kéo cùng đi đi dạo phố. Đáng thương hai cái đại nam nhân, không chỉ có dạo ra cụ cửa hàng, còn dạo vải dệt cửa hàng, cuối cùng còn đi dạo trang sức cửa hàng. ngươi xem bố trí con thích, nếu là không hài lòng, vi phụ phái người đi đổi. không cần, phụ thân đã thực hảo. gia cụ gì đó, vừa thấy chính là quý báu vật liệu gỗ, tuy là vội vã mua làm tốt, nhưng thủ công đều thập phần chú ý. tam hỉ sớm đã đem nàng hàng ngày dùng vật chỉnh lý hảo, đón ra tới. lao ngũ thấy nữ nhi bên người liền một cái nha đầu, nhựt như mày. Nữ nhi tương lai chính là hoàng hậu, bên người sao có thể cũng chỉ có một cái đại a đầu. Hắn nghĩ nghĩ, là hẳn là mua một ít hạ nhân. Không nói cấp nữ nhi của hồi môn, chính là hắn hiện tại ở, tổng không thể giống như trước giống nhau, độc lai độc vãng. Về sau nữ nhi tham viếng, đồng liêu tới chơi, đều đến có hạ nhân bận rộn. Phương nhi, vì phụ nghĩ, ngươi có phải hay không nên mua mấy cái nhà đầu. Thời thanh xuân xem một cái tam hỷ. Tam Hỷ cũng sửng suốt, ngay sau đó hai người đều nghĩ đến, xác thật là muốn thêm người. Chẳng qua mua người không thể so mua đồ vật, thế nào cũng phải hảo sinh chọn lửa không thể. chương 103 mua người. Kim Lô Đại tướng quân trong phủ muốn mua người, tin tức một truyền gia, trong kinh mẹ mình đều tê phá đầu. Ai không biết Đại tướng quân nữ nhi là tương lai hoàng hậu, nếu như bị tướng quân trong phủ nhìn chung, nói không chừng liền sẽ bị phái đi hầu hạ ngũ tiểu thư. Chờ! Ngũ tiểu thư tiến cung vi hậu, bên người hầu hạ người thân phận nhưng đều muốn đi theo nước lên thì thuyền lên. Trong lúc nhất thời, mẹ mình nhóm xôi nổi tới thăm lời nói. Ngũ tướng quân phái người chọn mấy cái, phân biệt dò xét chi tiết, cảm thấy còn tính đáng tin tuệ, làm cho bọn họ phân biệt lánh người tiến bảo, làm nữ nhi chọn lựa. Tin tức truyền tới phó gia nhị phòng, hình thị quyết định đưa vài người đi cấp nữ nhi, đang cùng lư bà tử thương nghị, liền thấy phó nhị ra hắc mặt vào cửa. Hắn hôm nay mới vừa đi thượng triều, triều thần hướng hắn kỳ hảo nhiều. Nhưng hắn nhìn đến cùng phương tỉ nhi lớn lên có vài phần tương tự đại tướng quân, không khỏi trong lòng chua lòng Một cái cha ruột, một cái dưỡng phụ, hiện tại người khác còn không biết ngũ tiểu thư chính là hắn nữ nhi. Thấy hắn cùng đại tướng quân khách khí mà chào hỏi, nghĩ hai nhà nữ nhi cùng bệ hạ quan hệ, lộ ra vi diệu ánh mắt. Hắn liền triều phục đều không có đổi, lập tức ngồi ở cái bàn biên, rót một hớp nước trà. Nhìn đến nhà mình Lão ra sắc mặt không đúng, vội chiều lư bà tử đưa mắt ra hiệu, lư bà tử ngầm hiệu mà lui ra ngoài. Lao ra, hôm nay thượng chiều còn thuận lợi, như thế nào nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm. Bên ngoài đều đang nói tướng quân trong phủ muốn mua người, ngươi nói chúng ta muốn hay không đưa vài người qua đi. Lúc trước phương tỉ nhi tiến bương phủ khi, là như vậy quan cảnh, chúng ta liền thị tỷ đều không có chuẩn bị. Hiện tại nàng muốn phong cảnh đại gả chúng ta tổng không được khoanh tay đứng nhìn đi. Phó nhị gia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm hát trầm. nàng không phải có đương tướng quân cha sao? như vậy một cái đại tướng quân còn mua không nổi mấy cái hạ nhân. Hình thị nhấp miệng cười, xem ra lão gia là bởi vì hôm nay thượng triều nhìn thấy đại tướng quân, cho nên sắc mặt mới khó coi. lão gia từ khi biết phương tỷ nhi không phải thân nữ, trong miệng chưa nói cái gì, trong lòng sợ là không hảo quá. nàng vẫn luôn dẫn theo tâm. Sợ lao gia đối phương tỉ nhi xa lạ. Hiện tại nhìn đến lao da đỏ mắt đại tướng quân, nghĩ đến vẫn là đem nữ nhi để ở trong lòng. Phương tỉ nhi lại không phải chỉ có một cha, ngươi cũng là nàng cha, như thế nào liền không thể đưa mấy cái hạ nhân. Ta lại không phải nàng thân cha. Sinh nhân không bằng dưỡng ân đại, ngươi chính là dưỡng nàng mười mấy năm, còn so bất quá sơ tương nhận thân cha. Theo ta thấy, đại tướng quân ở trong lòng đối chúng ta chỉ có cảm tạ phân không có khả năng nhằm vào chúng ta. Phó nhị ra hừ vài tiếng, nghĩ đến ngũ tướng quân đối chính mình, nguồn ngự chi gian sắc thật rất nhiều cảm ơn, trong lòng dối dám thuận một ít. Rốt cuộc không có lại biện cái gì, ông Thanh nói, vậy ngươi liền tìm mấy cái tốt, đưa qua đi. Hình thị trong lòng hiểu rõ, nguyên bản cô nương gia muốn xuất giá, nhà mẹ đẻ đã sớm tính toán tốt. Nàng ban đầu liền tìm kiếm một nhà thị tỷ, giữ ở thôn Trang Thượng. Sau lại phương tỷ xuất giá như vậy hấp tấp. Quán thượng như vậy cái tình huống, liền không có an bài. Hiện giờ nữ nhi muốn chính thức xuất giá, nàng đương nương sao có thể chuyện gì đều không làm. Bà bà phía trước cấp của hồi môn động một ít, đổi thành ngân lượng giao cho nữ nhi, dư lại còn có một ít, tồn tại trong kho. Nàng cùng lư bà tử thu thập ra tới, chính mình thêm nữa một bộ phận, miễn cương thấu 64 nâng. Bọn họ nhị phòng phân ra tới, gia sản cũng không nhiều. Này 64 nâng thấu ra tới đều là không dễ dàng. Hình thị xử lý hào lúc sau, tính cả kia hộ họ tưởng thị tỷ, phải người đồng loạt đưa đi tướng quân phủ. Lại nói tướng quân phủ thời thanh xuân, một buổi sáng thấy mấy giúp người, trong phủ liền nàng một cái nữ chủ tử, chọn người sự tình nàng cha một hai phải nàng chính mình tự mình trước mắt. Nàng đương nhiên sẽ không chối tử, rốt cuộc chính mình dùng người, xác thật phải hảo hảo chọn lựa. Nàng nhan nhạt mà nhìn trước mắt cô nương, thật lâu không có ra tiếng. Bùi Cẩm Vân trăm triệu không nghĩ tới, ngũ đại tướng quân phủ tiểu thư cư nhiên vẫn là phó thời Thanh Xuân. nàng giật mình mà trừng lớn mắt, mắt quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Thời Thanh Xuân cũng đồng dạng kinh ngạc, nàng có bao nhiêu lâu không có nhớ tới Bùi gia người, bao gồm vị này nàng kiếp trước cô em chồng. các nàng chị dâu em chồng tri gian đơn đoán tuy là kiếp trước sự tình, nhưng sống lại một đời, nàng vẫn là không thích Bùi Cẩm Vân. Theo lý thuyết. Bùi ra là xuống dốc, nhưng lấy bùi Lão phu nhân tính tình, sao có thể làm cháu gái ra tới bán mình vì nô. Bùi ra lại nghèo, đều sẽ không đến cái kia nông nỗi. Người muốn vào tướng quân phủ vì nô, bùi lao phu nhân có biết. Nàng bệnh nặng trên giường, tiểu nữ. Mẫu thân không có nói cho nàng. Thời thanh xuân híp lại mắt, nói như vậy, bùi phu nhân là đồng ý chính mình nữ nhi tiến tướng quân phủ, vì cái gì? Bùi cẩm vân lớn lên không kém. Bùi Gia tuy rằng nay đã khác xưa, của cải tóm lại có một ít. Gả tiến người thường ra làm chính đầu nương tử, có bạc bằng thân, nhật tử sẽ không khổ sở. Vì sao phải cho người khác đương nô tài? Chứ phi các nàng có điều đồ. Nàng đôi mắt trầm rãi biến lãnh, đồ cái gì? Tự nhiên là đồ có thể leo lên nàng, sau đó thuận lý thành trương tiến cung. Lấy Bùi Gia nay khi địa vị, liền tính là tuyển tú đều luân đối không đến Bùi Cẩm Vân. Nếu là thành nàng nha đầu. Vào cung sau tự nhiên có thể lúc nào cũng nhìn thấy bệ hạ, đến lúc đó nói không chừng là có thể tâm tưởng sự thành. Đáng tiếc, đùi ra không nghĩ tới, ngũ tiểu thư vẫn là chính mình. Hơn nữa, nàng là sống lại một đời phó thời thanh xuân, không có khả năng bởi vì hai nhà về điểm này tình phân, liền mềm lòng lưu lại một đại thai hoàng ẩm. Người trở về đi, nói cho ngươi nương, bùi ra đã là phong vũ phiêu diêu, an ổn sinh hoạt mới là lẽ phải. Ngươi ca sợ là sẽ không lại cưới vợ, ngươi thân là bùi gia nữ, không nói được muốn gánh lập nghiệp trọng trách, như thế nào có thể khuất thân là nô. Đừng nói là ngươi tổ mẫu, chính là ngươi dưới chín suối tổ phụ đều sẽ không đồng ý bùi gia tuy nghèo túng, nhưng khí khái còn ở, ta luôn tận tại đây, vọng ngươi hảo sinh cân nhắc. Ngũ tiểu thư, tiểu nữ, là thiệt tình tưởng hầu hạ ngài, cầu ngài lưu lại ta đi. Ta mặc kệ ngươi là thiệt tình cũng hảo, giả ý cũng hảo. Đều cho ta hồi bùi ra đi Bùi cẩm vân thấy thời thanh xuân Khăng khăng muốn đưa nàng đi sắc mặt phi biến, vì cái gì Người ham vinh hoa phú quý Không chịu gả cho ta ca Hiện tại thăng chức rất nhanh Chẳng lẽ liền không thể dịu rắc một chút Chúng ta bùi ra sao Nàng thanh âm rất lớn Cũng may thời thanh xuân đem nàng đơn độc mời vào sân hỏi chuyện Bên ngoài người nghe không rõ ràng Thời thanh xuân hiện tại không riêng mắt lánh sắc mặt đều đi theo cùng nhau biến lãnh. Bùi Cẩm vân vẫn là cái kia bùi Cẩm vân, vĩnh viễn đều thích đem sai ăn vả người khác trên người, năm đó nếu không phải bùi lao phu nhân hiểu lý lẽ, nàng không biết phải bị bùi ra mẹ con đoan uổng nhiều ít hồi. Người tuổi không nhỏ, ứng nhớ do thận trọng từ lời nói đến việc làm, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Ta cùng với bùi công tử sự tình, mọi người đều biết, không tới phiên ngươi tại đây hầu ngôn loạn ngữ, bùi ra từ hôn ở phía trước, ta gả tiến Vương phủ ở phía sau. Không thể nói nhập là một. Từ hôn nguyên do càng là sáng tỏ, là bởi vì bùi công tử dục cầu thú thành gia nhị tiểu thư, cho nên mới lui rớt các trưởng bối từ nhỏ đến hạ việc hôn nhân. Thử hỏi bùi tiểu thư, ta dựa vào cái gì muốn dịu dắt nhà các ngươi? Lại nói ngươi một cái ăn mặc không lo tiểu thư, chạy đến tướng quân phủ đường nô vì tỉ, ra sao nguyên do? Mặc đem chính mình xem đến quá cao, chớ nên đem người khác trở thành ngốc tử, thu hồi ngươi si tâm vọng tưởng không cần mơ rước cái khác đổ vỡ giọng nói của nàng lăng lợi tiếp trước cái loại này đương ra vài thập niên khí thế áp xuống tới bùi cẩm vân lập tức liền lùn khí thế không sai bùi cẩm vân tới tướng quân trong phủ vì nô là cùng bùi phu nhân thương nghị quá hai mẹ con cẩn thận tính toán quá nếu bùi cẩm vân có thể tiến đại tướng quân phủ đến lúc đó lại đúng lúc lộ ra chính mình thân thế một cái bất lực nữ tử trong nhà đột nhiên bị đại nạn luôn là làm người đồng tình Chỉ cần vào ngũ tiểu thư mắt, đến lúc đó tiến cung sau lại mưu hoa. Nàng là ôm làm nhân thượng nhân ý niệm tới, cũng không thể kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ. Ở nàng trong ấn tượng, Phó Thời Thanh Xuân đối chính mình ca ca tình thâm nghĩa trọng, chính mình đến nói chút mềm lời nói, nói không chừng Phó Thời Thanh Xuân sẽ xem ở ngày xưa tình phân thượng, giúp nàng một phen. Phương Tỷ Tỷ, ta vừa mới tỉnh thế cấp bách, nói sai lời nói. Đều do kia không biết xấu hổ thành Ngọc Kiều. Hai họa ta ca, bằng không các ngươi chính là trời sinh một đôi. Ngươi đối ta ca tình nghĩa, ta đều xem ở trong mắt. Trước mắt chúng ta bùi ra gặp nạ, ngươi cần phải giúp giúp chúng ta. Nói xong, nàng quy xuống tới, đôi tay đang thương vô cùng mà lôi kéo thời thanh xuân làn váy. Thời thanh xuân không giận phản cười, bùi cẩm vân còn đương nàng là trước đây chính mình, bị vài câu lời hay liền hướng đến đầu vóc tròn váng. Giúp các ngươi. Làm ngươi nhập phủ vì nô chính là giúp các ngươi. Các ngươi bùi gia không đến mức nghèo đến ăn không đủ no, muốn bán nhi bán nữa đi. Bùi Cầm Vân, liền ngươi tính tình này, ta cũng sẽ không bằng. Ngươi một mực chắc chắn ta cùng với Bùi công tử tình thâm nghĩa trọng, chẳng lẽ ngươi không biết ta nếu tiến cung vi hậu, chỉ bằng ngươi những lời này, đó chính là tưởng trí ta vào chỗ chết. Xin hỏi ngươi như thế giáp tâm hại người, còn tưởng ta mang ngươi tiến cùng, là ngươi đem ta nghĩ đến quá xuẩn. Vẫn là ngươi quá mức đánh giá cao chính mình. Phương Tỷ Tỷ Ngươi đi đi, bất quá nhớ rõ tiểu tâm nói chuyện. Nay đã khác xưa, ngươi nhưng không hề là ngự sử phụ tiểu thư, tương phản, ta mới là. Hơn nữa ta còn có một cái đương đại tướng quân cha, tương lai quý vị hoàng hậu. Nếu là làm ta nghe được ngươi ở bên ngoài hầu ngôn loạn ngữ, ngươi cảm thấy ta còn sẽ bỏ qua ngươi, vùng tha bùi ra sao. Không nghĩ bùi ra vạn kiếp bất phục. Liên quản hảo tự mình miệng, tiểu tâm sinh hoạt. Bùi cẩm vẫn ngốc lăng, như vậy phó thời thanh xuân nàng chưa từng có gặp qua. Ở nàng trong trí nhớ, phó thời thanh xuân vĩnh viễn đều là nhìn thấy nhà mình ca ca liền mặt đỏ nữ tử. Không biết có phải hay không đương quá vương phi duyên cớ, phó thời thanh xuân cả người khí chất đều trở nên không giống nhau. Nàng còn tưởng nói cái gì nữa, thời thanh xuân đã không nghĩ nhìn đến nàng, một đưa mắt ra hiệu, đều có người tới đem nàng kéo đi ra ngoài. Tới người đều là thị vệ, căn bản không biết thương hương tiếc ngọc. Cái này, bùi cẩm vẫn biết sợ, nửa câu cũng không dám cổ họng. Nàng bị người đưa ra đi, nhìn đến có mẹ mỉm lánh mấy cái phụ nhân tiến vào, sợ bị người nhận ra, túi đầu không dám nâng lên. Này mấy cái phụ nhân trải qua kiểm tra thực hư, bị đưa đến thời thanh xuân sân, làm nàng chọn người. Phần 102 Thời thanh xuân nhìn mấy người giữa một vị màu xám đoàn áo phụ nhân, không khỏi bật cười. Hôm nay là ngày mấy, bất quá là tưởng mua mấy cái hạ nhân, như thế nào liên tiếp đụng tới người quen. Kia phụ nhân đúng là phía trước ở chùa Hiếu Thiện Trung nhận thức Lý Thị. Lý Thị leo lên đường Quốc Công Phủ, cùng hàng lao thái quân Hạ Sơn, không nghĩ lại ở chỗ này đụng tới. Nàng đứng lên, tiến lên nhất nhất đánh giá, mẹ mình tất nhiên là đem mang đến người khen đến bổn phận thành thật, tay chân cần mẫn, làm việc nhanh nhẹn. Lý Thị không có khả năng nhận ra thời thanh xuân. Từ khi chính mình đầu nhập vào quốc công phủ, liền đi vào trong phủ phòng bếp đương một cái bà tử. Không đợi quá thượng mấy ngày ngày lành, trong phủ đại công tử đã chết, tiếp theo quốc công phủ bị xét nhà. Chùa hiếu thiện không thể quay về, nàng sâu vài thiên, sau khi nghe ngóng đến đại tướng trong phủ chiêu hạ nhân, liền chạy nhanh tiêu tiền chuẩn bị người tốt người môi giới, lúc này mới bị lanh vào phủ. Tiến phủ, liền cảm thấy tướng quân trong phủ thật sự là đại, hơn nữa hạ nhân đặc biệt thiếu. Nàng nghĩ, chủ tử thiếu, làm việc thoải mái, như vậy sai sự không thể tốt hơn. Nếu có thể lấy lòng đến ngũ tiểu thư, kia nàng nửa đợi sau liền chờ ăn sung mặc sướng. Mắt thấy ngũ tiểu thư đem các nàng nhìn một vòng, đối mẹ mình phất tay, ý tứ là một cái đều không lưu. Lý thị nóng nảy, nàng không thể bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Mẹ mình cũng kỳ quay à, nhưng chủ nhân không cần người, các nàng làm này hành chính là quán sẽ xem người sắp mặt vội nói lại tìm kiếm thích hợp người, lần sau lại đưa tới. Thời thanh xuân không tỏ ý kiến, liền lý thị đều có thể giới thiệu mẹ mình mang đến người nàng cũng không dám thu. Lý thị không cam lòng, đi rồi vài bước, quyết tâm, chạy về tới. Ngũ tiểu thư tiểu phụ nhân biết một bí mật, là về nàng chỉ chỉ thiên, ý tứ không cần nói cũng biết. Thời thanh xuân bật cười, lý thị biết đến bí mật tưởng đều không cần tưởng, tất là cùng chính mình có quan hệ đương nhiên không phải hiện tại chính mình mà là nàng thân là phương quản sự sự báo nghe việc vui ý tưởng nàng triều tam hỉ sử một cái ánh mắt tam hỉ đem người mang lên trước lý thị quỳ trên mặt đất ngũ tiểu thư tiểu phụ nhân ngày thường tay chân nhanh nhẹn, là làm sống một phen hảo thủ từng ở chùa hiếu thiện trung giúp quá bếp bếp thượng có một vị quản sự cũng là một vị phụ nhân tiểu phụ nhân nghe nói kia quản sự rất có vài phần bản lĩnh thâm đến nàng chủ tử tín nhiệm Nói đến nơi đây, Lý Thị nghĩ, ngũ tiểu thư tất sẽ hỏi quản sự chủ tử là ai. Nhưng là đợi nửa ngày, ngũ tiểu thư một chữ cũng không hỏi. Nàng trong lòng nghi hoặc, lại không dám ngẩng đầu. Không biết ngũ tiểu thư có hay không nghe nói qua, bệ hạ vẫn là vương gia khi thích nhất ngốc tại chùa hiếu thiện. Lý Thị căng ra đầu nói, vốn tưởng rằng nàng đều nói được như thế trắng ra, ngũ tiểu thư khẳng định sẽ suốt ruột dò hỏi. Chính là vẫn là không nghe được có người nói chuyện. Nàng trong lòng sốt ruột, càng thêm thấp thỏng. Tiếp theo nói, không phải nàng một cái dân phụ có thể giảng. Lý thị cuối đầu, ở trong lòng nghĩ, ngũ tiểu thư chẳng lẽ là cái bất thông nhân sự đi. Như thế nào nàng nói đến cái này phân thượng, đều không thấy có người hỏi chuyện. Quy phụ nhân, lời trong lời ngoài nói đều là bệ hạ sự tình, tam hỷ có chút nghĩ hoặc, vì sao tiểu thư đều không cẩn thận truy vấn. Nhưng nàng từ trước đến nay trung tâm, Biết tiểu thư làm việc tất có nguyên do, cho dù trong lòng lại đang nghi hỏi, cũng không có sen muồm Ước chừng là qua 15 phút, lý thị trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, mới nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng cực đạm giọng nữ, không có sao. Có. Có. Tiểu phụ nhân nghe người ta nói. Kia quản sự cùng nàng chủ tử quan hệ phi so giống nhau lý thị ấp đúng mà nói xong, chỉ cảm thấy trên lưng đều bắt đầu đổ mồ hôi. Thời thanh xuân đứng lên. Lạnh lùng mà nhìn xuống nàng, hồ ngôn loạn ngữ, không biết cái gọi là, kéo xuống vào miệng hai mươi. Nếu là ở bên ngoài còn dám nói lung tung, quyết không khinh tha. A, ngũ tiểu thư, tiểu phụ nhân nói đều là thật sự. Lý thị hoảng loạn mà biện giải, trong lòng hãy còn không cam lòng. Tại sao lại như vậy? chương 104 cố nhân. Cái gì là thật sự? Muốn hay không làm ta đi thỉnh bệ hạ tới nghe một chút? Xem hắn có phải hay không như ngươi theo như lời, cùng một vị phụ nhân thật không minh bạch. Thời thanh xuân thanh âm thực nhẹ, chế nhạo ý rõ ràng. Lý thị chỉ cảm thấy cả người rét run, hãn bị gió thổi qua, băng đến đến xương. Còn nói ngũ tiểu thư không biết thế sự, không nghĩ tới nhân ra là nhìn thấu hết thảy căn bản là không tin nàng lời nói. Nàng gian nan mà thở phi phò, lọt vào trong tầm mắt bên trong là một đôi nữ tử tinh xảo theo cẩm diện kim hoa văn dày. Kia mặt trên đá quý đều đủ nàng ăn cả đời. Tướng quân phủ là thực sự có bạc, nàng càng thêm không cam lòng, giống như nhìn vô số bạch mập mạp nén bạc ở lặng lẽ bay đi. Ngũ tiểu thư, tiểu phụ nhân nếu là có nửa câu lời nói dối, nguyện tao thiên lôi đánh xuống. Tiểu phụ nhân chỉ nghĩ lưu tại tiểu thư bên người, thế tiểu thư chắn đau mở đường. Thời thanh xuân khỏe miệng dơ lên, Lý thị nói được không sai, sắp thật không có nửa câu lời nói dối. Chính là thì tính sao? Một cái quán sẽ gian dối thủ đoạn phụ nhân, nàng mới sẽ không lưu tại bên người. Nàng vây vây tay, lập tức liền có xuất hiện một cái bà tử. Nay bà tử là nàng mới vừa mua, họ mã, người nếu như họ, thể tráng nhưng ưu, cao to. Thời thanh xuân nhìn chúng chính là nàng hung hãn bộ dáng, cùng căm ghét như kẻ thù tính tình, đang chuẩn bị mang tiếng cung, đặt ở bên người lập uy. Lý thị tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được trước mắt ngũ tiểu thư chính là lúc trước phương quản sự. Nàng còn tưởng rằng chính mình biết được như vậy một cái thiên đại bí mật, ngũ tiểu thư chắc chắn đối chính mình nhìn với con mắt khác, dẫn vì tâm phúc. Nào biết đâu rằng sự tình xoay ngược lại đến nhanh như vậy, mau đến nàng đều phản ứng không kịp. Mã bà tử vừa xuất hiện, nàng đầu vóc liền có bất hảo dự cảm, kia thiết phiến một chút bàn tay liền rơi xuống nàng trên mặt, thiếu chút nữa không đem nàng hàm răng đánh bay. Chờ đến hai mươi trưởng toàn đánh xong, nàng mặt đã xương to như lợn đầu, khỏe miệng chảy ra tơ máu. Lý thị bị người vứt trên mặt đất, phun ra một búng máu thủy, máu loang chung có một viên hàm răng. Nàng bất chấp đau, nô thanh âm cứu tha. Thời thanh xuân lạnh lùng mà nhìn, ngươi cũng một đống tuổi, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trường điểm trí nhớ. Nếu là lại có lần tới, chỉ sợ cũng không ngừng vả miệng mà thôi. Lý thị nơi nào không biết lợi hại. Xem ra ngũ tiểu thư không chỉ có không phải cái không biết sự, hơn nữa vẫn là cái tâm hắc. Nàng xưng mặt dập đầu, trong lòng mắng, nguyên rủa ngũ tiểu thư tiến cung liền thất sủng. Mã bà tử dẫn theo nàng, đuổi nàng ra tướng quân phủ, nàng chạy trốn so con thỏ còn nhanh, tựa như mặt sau có quỷ truy dường như. Thời thanh xuân không có chọn đến hợp ý nha đầu, bị lý thị mượn rào, cảm thấy ở bên ngoài mua người không biết nền tảng, sợ mua được dắp tâm hại người người. Trùng hợp lúc này, phó gia đưa người tới. Đối với chính mình nương, thời thanh xuân tất nhiên là yên tâm, đem người nhận lấy. Thường ra một nhà bốn người, vợ chồng hai người thêm một nhi một nữ. Nữ nhi tuổi vừa lúc, có thể làm nha đầu. Thời thanh xuân cộng lại, không bằng liền nàng, ban danh 5 phúc. 5 phúc dập đầu tạ ơn, đỉnh nguyên lai tứ hỉ vị trí. Nghĩ đến tứ hỉ, thời thanh xuân liền tùy ý hỏi tặng người tới lưu bà tử. Không biết tứ hỉ gả đến loại nào nhân ra. Nương nương, phu nhân lo lắng nương nương thân thể, vẫn luôn không có nói. Tứ hỉ đối nương nương nổi lên dị tâm, tự biết hổ thẹn với nương nương, đưa trở về ngày hôm sau, liền treo cổ thắt cổ tự vẫn. Tam hỉ mặt một bạch, nhìn thời thanh xuân liếc mắt một cái. Thời thanh xuân híp lại mắt, tứ hỉ có dạ tâm, sao có thể sẽ tự sát. Bất quá, nàng lại sẽ không truy cứu, vô luận tứ hỉ là chết như thế nào tóm lại là có thân nhân ở thế chính mình trắng nghiệt. Nàng rũ xuống con ngươi, nhưng thật ra đáng tiếc, ta còn tưởng rằng nàng một lòng muốn làm gì nương, có tâm thành toàn nàng. Nương nương, ngài trạch tâm nhân hậu, là nàng không biết tích phúc. Theo ngài như vậy hảo chủ tử, còn không biết cảm ơn, là nàng không phúc khí. Lư bà tử là trà trộn nội trạch nhiều năm lão nhân, phu nhân cũng là cái minh bạch. Lúc trước nương nương sai người đem tứ hỉ đưa trở về, còn lưu lại như vậy phân phó. Rõ ràng chính là nói tứ hỷ không an phận, ở trong vương phủ khả năng có bối chủ tâm tư. Liên tính tứ hỷ không tự sát, lấy phu nhân bên vực người mình tính tình, nàng cũng không có hảo trái cây ăn. Việc này một hỏi một đáp gian, liên tính là bất quá. Thời thanh xuân không hề đi để, sai người giàn xếp tưởng ra người một nhà. Lư bà tử đem người đưa đến, nương nương đã nhận lấy, nàng nhiệm vụ xem như hoàn thành. Vì thế hành lễ cáo tử. Trở về hướng nhà mình phu nhân phục mệnh. Nàng vừa đi, thời thanh xuân chấm tư, trầm rãi mở miệng, ngươi nói tứ hỉ có từng hối hận quá. Kiếp trước, tứ hỉ tuy rằng chết sớm, lại cũng qua bốn mươi. Nàng không tin tứ hỉ sẽ ấy náy, thật ấy náy người sẽ không trước khi đi còn nghĩ hầu hạ vương gia. Tam hỉ không biết vì sao, đột nhiên liền quỳ xuống. Nương nương, nàng là nàng, nô tỳ là nô tỳ Chỉ cần là nương nương phân phó. Nô tì nửa cái không tự đều không có. Đứng lên đi, ta biết người trung tâm. Thời thanh xuân nhàn nhạt mà mở miệng, nàng không nghĩ chính mình bên người tái xuất hiện cái thứ hai tứ hỷ. Kiếp trước ký ức có đôi khi không thể làm số, vốn tưởng rằng trung tâm như một tứ hỷ còn không phải có dị tâm. Nàng không hy vọng tam hỷ lại làm chính mình thất vọng. Tam hỷ đứng lên, tối lầu lập. Nàng tuy không phải thực thông minh, cũng biết sự tình sâu cạn. Nhà mình tiểu thư không hề là một phủ chủ mẫu, mà là thiên hạ chi mẫu. Thân là hoàng hậu tâm phúc, nàng kiên quyết không thể có nhị tâm. Nàng hạ quyết tâm, mới tới 5 phút chính mình muốn hảo sinh gõ một phen, để tránh trọng đi tứ hỉ đường xưa. Không đợi nàng đi gõ, tưởng ra vợ chồng đã đối 5 phúc gần cần dạy bảo, về sau chỉ trung tâm nương nương một người, liền tính là ở trước mặt bệ hạ, cũng chỉ nhận nương nương một người là chủ. Đây là phó nhị phu nhân chính miệng giao đái quá. Tường ra một nhà bị an trí ở hậu viện hạ nhân phòng, chiếm một cái độc lập nhà ở người một nhà đối tiểu thư ngàn ân và tạ, thề phải hảo hảo hầu hạ tiểu thư. Tướng quân phủ cửa hung chỗ, không biết khi nào đứng một nam một nữ, nhìn không ra tới chân thật tuổi tác, đánh ra 40 tuổi tải hưu bộ dáng Nam cao lớn nho nhã, nữ dịu dàng tú lệ. Hai người cũng không cho người gác cổng thông truyền, liền làm chờ, đôi mắt nhìn chầm chầm trong phủ đại môn. Ngũ tướng quân khi trở về. Dương mắt liền nhìn đến bọn họ. Hắn hơi cong eo, hướng tới đi ở phía trước thon dài nam tử, thấp giọng nói, bậy hạ, là huyển nguyệt cha mẹ. Nguyên rực gật gật đầu, nhấc chân dạo bước tiến lên trong phủ. Ngũ tướng quân tắc chuyển hướng kia đối vợ chồng, cố nhân gặp nhau, thiên môn vạn ngữ đều không biết từ đâu mà nói lên. Đại tương quân, chúng ta tới, là mang huyển nguyệt trở về. kia nam nhân mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Vợ chồng hai người đã biết nữ nhi thân chết tin tức. Lúc trước làm nàng cùng ngũ tướng quân vào kinh, chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Liền tiên sinh, huyền nguyệt ngũ tướng quân lầm bẩm, ngựa khí đau kịch liệt. Chúng ta biết, nàng đã không còn nữa. Nàng là cái hảo hài tử, từ khi biết sự tình trong nhà, liền vẫn luôn tưởng thân thủ báo thủ, khuyên như thế nào đều không nghe. Ai có chi nấy, kẻ thù đã chết, nàng cầu nhân đáp nhân, chỉ mong nàng kiếp sau đầu thai đến một hộ người trong sạch, bình an hỉ nhạc. Nói chuyện chính là Huyền nguyệt mẫu thân, liền phu nhân cùng trượng phu giống nhau bình tĩnh. Sớm tại Huyền nguyệt rời nhà khi, nàng cùng trượng phu liền biết, cái này nữ nhi, sợ là sẽ không lại trở về. Thu được nữ nhi tin người chết, nàng cũng không kinh ngạc. Có lẽ kết cục đã sớm dự đoán được, phu thê hai người lập tức liền quyết định vào kinh một chuyến, đem nữ nhi mang về. Ngũ tiên sinh gật gật đầu, các người đi theo ta. Hắn một đường đem liên thị vợ chồng đưa tới trong phủ một chỗ ẩn nấp nhà ở, nhà ở vừa mở ra, so bên ngoài lạnh lẽo không ngừng gấp đôi. Trước mắt vốn là rất lạnh, trong phòng càng sâu. Nhìn kỹ, khắp nơi bầy khối băng, chính giữa là một cái đồng sơn một quan. Xúc lên một quan, ý bảo liên thị vợ chồng tiến lên. Ta đã sớm biết, các ngươi hẳn là sẽ đến, cho nên không có đem nàng hạ táng. Nàng là cái hảo cô nương, vì giang sơn đại nghĩa mà chết. Các người nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc đề tới, vậy hạ đều sẽ nhất nhất đáp ứng. Một quan trung nữ tử, một thân hồng nhạt váy áo, khuôn mặt rào hảo, chính trực tuổi thanh xuân, hai tròng mắt nhắm. Tuyệt sắc dung nhan mang theo tử khí, ngủ say, sẽ không lại tỉnh lại. Huyền Nguyệt liền phu nhân thấp giọng gọi, nước mắt nhịn không được chảy xuống tới. Cho dù thiết tưởng quá một ngàn biến một vạn biến, chờ thật nhìn thấy chết đi nữ nhi, nàng tâm vẫn là củ đến đau. Liên tiên sinh là nam nhân, không có giống liền phu nhân giống nhau rơi lệ, nhưng hốc mắt vẫn là đỏ. Huyền nguyệt là hắn cùng thê tử lao tới nữ, bọn họ vợ chồng hai người gần 40 mươi đến hải tử, tất nhiên là như châu như bảo. Đều nói chất nữ giống cô mẫu, từ nữ nhi trên mặt, có thể nhìn ra sắc thật lớn lên giống nàng cô cô. Nàng cô cô, là liên thị nhất tộc thánh nữ. Liên thị nhất tộc vẫn luôn tị thế mà cư, thế nhân biết cực nhỏ. Nhưng ở 50 năm trước. Liên thị nhất tộc bị một cái người từ ngoài đến cấp đồ đến sạch sẽ, hắn muội muội cũng không biết tung tích, rơi xuống không rõ. Hắn là bởi vì vừa lúc rời núi thế trong tộc chọn mua mới may mắn thoát nạn, hung thủ rõ ràng là hướng về phía muội muội đi, bọn họ liên tộc bí mật chỉ sợ đã bị người ngoài biết, muội muội rơi vào kẻ thù tay, giữ nhiều lành ít. Hắn lập tức xuống núi trà trộn dân gian, vẫn luôn tìm kiếm hỏi thăm kẻ thù rơi xuống, chính là biển rộng tìm kim. Hắn căn bản là không biết kẻ thù là ai, này một tìm, chính là gần 20 năm. Trong lúc này, Giang Sơn đổi chủ, thay đổi triều đại, hắn không chút nào quan thơ Thẳng đến hắn không biết nghe ai ngẫu nhiên đàm luận, nói lên lấy bản thân chi lực thay đổi triều đại quốc sư, cư nhiên mười mấy năm dung nhan bất lão, hắn liền để lại tâm. Chính là hắn vũ lực quá yếu, thiếu chút nữa chết ở quốc sư phủ. Xa trốn vương năm sau, hắn tĩnh hạ tâm tới. Nếu là quốc sư biết được bọn họ liên tục bí mật, khẳng định sẽ lợi dụng mội mội, đặt tới không thể cho ai biết mục đích. Nếu là hắn đã chết, liên tộc thù liền không người biết hiểu, cũng không có người đi báo. Vì thế, hắn cưới hiện tại phu nhân. Lại qua 10 năm sau, hắn mới có nữ nhi. Sau lại, nữ nhi 7 tuổi khi, hắn gặp Lao Ngũ. lão Ngũ nhìn nữ nhi biểu tình không bình thường, hắn kiểm chế chính mình trong lòng kích động, tiểu tâm mà bộ lão Ngũ nói. Tuy rằng đối phương không có nói rõ chi tiết, chỉ nói huyền nguyệt lớn lên giống hắn thê tử, mà hắn thê tử đã bị kẻ thù hại chết. Hắn tâm cả kinh, suy đoán ra lão ngũ thê tử nói không chừng là chính mình muội muội. Bọn họ liên thị nhất tộc người vốn là so thường nhân tuổi trẻ, thánh nữ trưởng phu càng là thanh xuân vĩnh chú. Nếu là ngũ thật là muội muội trưởng phu, so thường nhân tuổi trẻ cũng là hẳn là. Xuất phát từ tư tâm, hắn không có thản lộ chính mình sự tình. Nhưng hắn biết, ngũ tiên sinh hẳn là có cùng chính mình đồng dạng địch nhân. Hai người lấy bằng hưu tương xứng, một năm có thể thấy trước vài lần. Lao ngũ mỗi lần cảnh tượng vội vàng, vội vàng tới, vội vàng rời đi. Hắn không biết đối phương ở vội chút cái gì, từ đối phương sắc mặt trùng mỗi lần nhìn đến huyền nguyệt khi, đều có một loại phức tạp cảm xúc. Phần 103 cung huyền nguyệt nói đến liền tục chuyện cũ khi, huyền nguyệt đã 17 tuổi. Khi đó lao ngũ kế hoạch tặng người đi quốc sư phủ. 17 tuổi luyện nguyệt cùng muội muội bị người xấu bắt đi tiến không sai biệt lắm đại, tính tình cũng giống. Nhìn nu nhược, kỳ thật thập phần kiên cường. Từ hắn trong miệng biết ra tộc huyết hải thâm thủ, khăng khăng muốn tùy lao ngũ vào kinh. Hắn chỉ có một nữ nhi, cũng từng dãy rùa quá. Nhưng tưởng tượng đến toàn tộc người thảm thiết bộ dáng, còn có chết đi muội muội, hắn liền ngoan hạ tâm trạng, đồng ý nữ nhi thỉnh cầu đã bao nhiêu năm, hắn cũng không dám ở người khác trước mặt nhắc tới quá chính mình thân thế, sợ đưa tới không có hảo ý người, liền muội muội sự tình đều nhịn xuống không hỏi, cũng không có ở thê tử trước mặt nhắc tới quá, chỉ này đây thủ nhà hai chữ che qua đi, chưa từng nói tỉ mỉ. thế tử thông minh đại nghĩa, không bỏ được nữ nhi, lại vẫn là dựa vào hắn. Hắn tâm tồn may mắn, tuy làm vạn toàn chuẩn bị, thu được nữ nhi tin người chết khi, vẫn là nhịn không được hôn mê qua đi. Ngũ tướng quân, cảm ơn ngươi thích đáng an trí Huyền nguyệt sát chết. Hẳn là, nếu không phải nàng, chỉ sợ này thiên hạ vẫn là ô trọc bất ham. Thật không giam dâu diếm, đừng nói là bệ hạ, chính là ta đều đến hảo hảo cảm tạ các ngươi. Nếu không phải Huyền nguyệt đại nghĩa, ta đại thù cũng không thể báo. Liền tiên sinh trong lòng vừa động, nhận thức ngũ tướng quân nhiều năm, chưa từng nghe tướng quân nhắc tới quá người nhà, như thế nào đột nhiên liền có nữ nhi, còn chưa chúc mừng tướng quân. Lão ngũ đột nhiên trong đầu thể hồ có đỉnh, qua đi 10 năm gian, hắn chưa bao giờ hỏi quá liền tiên sinh, đến tuột cùng cùng một công công có cái gì thâm cừu đại hận. Hắn lòng tràn đầy trong mắt đều là như thế nào thế giảo nguyệt báo thủ, căn bản là không có nghĩ tới, vì sao hắn tìm những cái đó nữ đồng, sau khi lớn lên không có một cái cùng giảo nguyệt lớn lên giống, lại cứ tuyển nguyệt liền lớn lên giống, là cái dạng gì thâm cừu đại hận có thể làm một người vứt bỏ chính mình nữ nhi. Còn không có hỏi qua, không biết liền tiên sinh cùng một công công có cái gì ân oán Liền tiên sinh xem một cái thê tử, chuyện tới hiện giờ, hắn nữ nhi đều đã chết, đại thù đã báo. Liên tộc cũng chỉ thừa hắn một người, cũng không có gì không dám giảng. Hắn cười khổ một tiếng, không dối gạt ngũ tướng quân, họ một thiến tặc cùng ta liền ra co thủ không đội trời chung. Hắn vì bản thân tư dục đồ ta toàn tộc, bắt đi ta muội muội ngươi muội muội, chính là danh gọi Giảo Nguyệt. Không đúng, nàng không gọi Giảo Nguyệt, nàng Têu Minh Nguyệt. Ngươi nói Giảo Nguyệt là ai? Liên Tiên Sinh vội hỏi, hắn vẫn luôn cho rằng Ngũ Tướng quân thê tử là Minh Nguyệt, đem Ngũ Tướng quân trở thành chính mình muội phu, khi nào toát ra tới một cái Giảo Nguyệt? Ngũ Tướng quân cao mày, vài người tên trung đều có một tháng tự, muốn nói không có liên hệ ai đều không tin. Xin hỏi Liên Tiên Sinh năm nay bao nhiêu niên kỷ? liên tiên sinh thật dài mà thở dài ra một hơi, lão phu năm gần bảy mươi. Như thế đại gia ngũ tướng quân ngoại ý mớn, hắn vẫn luôn cho rằng đối phương cùng chính mình không sai biệt lắm đại. Chính mình đã lớn lên đủ tuổi trẻ, không nghĩ tới liền tiên sinh càng thêm không ra lão. Ta kém 3 tháng mãn 40. Ngũ tướng quân báo ra bản thân tuổi tác, liền tiên sinh mày nhăn lại, trong lòng biết có gì. Trước 105 tương nhận, tuổi không khớp, liên thị diệt tộc năm ấy. Ngũ tướng quân còn chưa sinh ra, không có khả năng là Minh Nguyệt trượng phu. Nhưng hắn thê tử tên cùng có một tháng tự, thuyết minh cùng Minh Nguyệt có quan hệ. Chẳng lẽ là Minh Nguyệt nữ nhi? Xin hỏi ngũ tướng quân, ngài thê tử là người ở nơi nào thị? Lão ngũ thật sâu mà hút một hơi, hắn trong lòng đã thập phần khẳng định Nguyệt Nguyệt cùng Giảo Nguyệt Chi Gian tất có liên hệ. Thê tử của ta là kia thiến tặc dưỡng nữ, vẫn luôn dưỡng ở trong phủ. Mà ta năm đó... Là trong phủ một người thị vệ. Dưỡng nữ. Liền tiên sinh lầm bẩm, nếu giảo nguyệt là minh nguyệt nữ nhi, đó là minh nguyệt cùng người nào sở sinh. Không có khả năng là kia thiến tặc. Tướng quân có không báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ngài thê tử nhưng có mẫu thân, nàng mẫu thân đi nơi nào. Giảo nguyệt xác thật có mẫu thân, nàng mẫu thân vẫn luôn bị thiến tặc đóng lại, điên điên khủng khủng. Đến nỗi giảo nguyệt phụ thân, ta không biết. Nàng mẫu thân ở cùng nàng gặp qua một mặt sau liền tự sát, cũng không biết nàng cùng Giảo Nguyệt nói qua cái gì, Giảo Nguyệt khăng khăng phải rời khỏi trong phủ. Liền tiên sinh có điều không biết, thiên tặc tuy làm tận chuyện xấu, Giảo Nguyệt lại là bị hắn cẩm y y ngọc thực mà nuôi lớn. Liền tiên sinh ánh mắt đau kịch liệt, đã sớm dự đoán được là cái này kết cục, không khỏi vẫn là đau lòng đến vô lấy thêm phục Nữ nhi chết thảm, muội muội bị người đóng cả đời. Bọn họ liên tục trăm ngàn năm tới không muốn xuất thế, chính là bởi vì sợ có kết cục này, không thể tưởng được vẫn là sẽ có tộc diệt người vong một ngày. Giảo Nguyệt đã là minh Nguyệt Nữ Nhi, đó chính là hắn cháu ngoại gái. Hắn nhìn ngũ tướng quân, đồng nhiên nhớ tới ngũ tướng quân có Nữ Nhi. Ngũ tướng quân, xin hỏi ngũ tiểu thư chính là Giảo Nguyệt sở sinh. Ngũ tướng quân nhẹ nhàng mà gật đầu, liền tiên sinh tâm như là sống lại giống nhau, hỗn loạn chua sót. Mỗi muội còn có hậu đại ở nhân gian, hắn hẳn là vui mừng, nhưng mỗi muội hậu đại, nếu là cô nương, tất là liên nữ. Liên nữ chính là trong tộc thánh nữ, chỉ cần có thánh nữ, liên tộc liền không có vong. Đáng thương hắn luyện nguyệt, chính trực cảnh xuân tươi đẹp tuổi thanh xuân liền qua đời. Hắn không muốn, liên thị nhất tộc lại trải qua đồng dạng đau khổ, kia gia tộc bí mật khiến cho nó vĩnh viễn phủ đầy bùi đi. Về liên tộc thánh nữ sự tình, hắn lựa chọn không nói. Kỳ thật liền tính là không nói, Ngũ tướng quân vẫn là biết một ít. Rốt cuộc thân là liên nữ trợ phu, được lợi phi thiện. Ta cùng với Ngũ tướng quân quen biết nhiều năm, có chút lời nói vẫn luôn không có nói. Mới vừa rồi ta nhắc tới Minh Nguyệt, là ta thân muội muội. Chúng ta tộc nhân vẫn luôn quá ẩn cư sinh hoạt, ta là tộc trưởng chi tử, nhà của chúng ta nữ nhi toàn lấy nguyệt vì danh. Liên gia nữ nhi quý giá, nói vậy không cần ta nhiều lời. Ngươi thân là Giảo nguyện Trượng phu hẳn là sẽ minh bạch. Có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân này dẫn tới có tâm người mơ ước. Kia một ngày ta thế tộc nhân xuống núi chọn mùa, chờ ta trở lại tộc trại khi, chỉ thấy thi hoành khắp nơi. Chúng ta liên thị toàn tộc bị giết, muội muội không biết tung tích. Nhiều năm qua, ta vẫn luôn tìm kiếm kẻ thủ, muốn tìm đến muội muội. Giấu đi nói, hai người trong lòng biết rõ ràng. Lão Ngô cũng không hề giấu dếm. Nói cho liền tiên sinh chính mình cùng giảo nguyệt năm đó tư buôn ra phủ sự tình, cũng nói chính mình nhiều năm tìm kiếm nữ nhi sự tình, thẳng đến gần nhất mới tìm được nữ nhi. Nghe xong láo ngụ nói, liền tiên sinh khỏe mắt muốn nước ra. Đau lòng muội muội, đáng thương cháu ngoại gái, còn có chính mình nữ nhi, hắn than thở, thiến tặc đáng giận, họa ta liền ra tam đại nữ. Cũng may trời xanh có mắt, thiến tặc cuối cùng vẫn là bị mất mạng. Thật không dám dâu diếm. Lúc trước thiến tặc tìm kiếm cái gì phúc tinh, chính là vì tìm ta nữ nhi. Giàu Nguyệt ly phủ khi, đã người đang có thai, thả thiến tặc sai người thế nàng hào quá mạnh, biết được là nữ thai. Khi đó, ta cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Giàu Nguyệt không chịu bẩm báo, là nàng sợ hãi, làm ta hạ quyết tâm mang nàng từ buôn. Liền tiên sinh mắt lộ ra bi sắc, trời xui đất khiến, huyền Nguyệt xuất hiện, bị thiến tặc nghĩ lầm là người muốn tìm. Liên phu nhân nằm ở huyện nguyệt một con thượng, bắt đầu khóc giống lên. Lao ngu có thể thể hội được đến bọn họ tăng nữ chi đau, nếu nói huyền nguyệt là bởi vì thời thanh xuân mà chết, cũng không vì quá. Liền tiên sinh, liền phu nhân, nếu là ngươi không chê, ta tùy giảo nguyệt gọi ngươi một tiếng cứu cứu. Đã là giảo nguyệt cứu cứu, chính là hắn cứu cứu. Lao Ngũ nghĩ, về tình về lý, hắn đều hẳn là phụng dưỡng nhị lão. Một tiếng cứu cứu. Tiêu đến liền tiên sinh lão lệ tung hành, liền phu nhân càng là đau khóc thành tiếng, run rẩy tay đi vướt ve nữ nhi lạnh băng mặt. "Uyển Nguyệt, ta nữ nhi." Liền phu nhân rơi lệ đầy mặt. Nàng biết trượng phu trong lòng chôn đại bí mật, nhưng nàng một cái phụ nhân, không biết muốn từ nơi nào hỏi. Nàng đáng thương nữ nhi, con nhà người ta, sinh ra đều là đòi nợ, nàng Uyển Nguyệt lại là tới trả nợ. Lão Ngũ trong mắt nổi lên lệ quang, hắn là nhìn Uyển Nguyệt lớn lên. Huyền Nguyệt ôm hẳn phải chết quyết tâm cùng hắn vào kinh, ở đường xa chung, hai người thường xuyên yên lặng không nói. Tuy rằng chưa bao giờ nói đến quá, nhưng đều trong lòng biết rõ ràng, bọn họ cũng chưa tính toán tồn tại ra kinh. Cho nên, hắn không có cấp Huyền Nguyệt bất luận cái gì hứa hẹn. Hiện tại Huyền Nguyệt đã chết, hắn còn sống, như vậy Huyền Nguyệt cha mẹ tất nhiên là từ hắn tới chiếu cố. Hắn đông một tiếng quy xuống, cậu mợ, Huyền Nguyệt biểu mội ở dưới chín suối. Nhất định không yên lòng nhị lão. Không bằng các ngươi khiến cho ta thế giảo nguyện huyển nguyệt cùng nhau tận hiếu tâm, phụng dưỡng các ngươi. Chúng ta lần này thượng kinh, là đến mang nguyện nguyệt đi. Câu, hiện giờ thiên hạ bình định, các ngươi sao không định cư trong kinh? Ta tất như thân nhi giống nhau phụng dưỡng các ngươi nhị lão, thế các ngươi tống chung, Huyển nguyện, biểu muội sinh thời tuy không có nói qua, nhưng ta biết, nàng nhất định hy vọng các ngươi nhị lão có thể an hưởng lúc tuổi già. Liền phu nhân rất là ý động, nước mắt ba ba mà nhìn chính mình trượt phu. Liền tiên sinh nguyên tính toán hồi phía nam, chính là thê tử ánh mắt làm hắn chua sót. Nữ nhân này, tính tình mềm mại, đi theo chính mình xác thật không quá cái gì ngày lành. Liền nữ nhi duy nhất đều không còn nữa, nàng trong lòng không biết nên có bao nhiêu khổ sở. Thôi, ở nơi nào đều giống nhau, đơn giản liền như nàng nguyện. Còn nữa lưu tại trong kinh, còn có thể thường xuyên nhìn thấy ngoại tôn nữ. Hắn một phen nâng dậy lao ngũ, vô lao ngũ vai, cũng hảo, chọn cái nhật tử đem về nguyệt tan táng, chúng ta liền tìm cái trô ở giàn xếp đi. Nếu là cứu cứu không chê, có thể ở ở trong phủ. Trong phủ sân nhiều, chờ thời thanh xuân xuất ra, trong phủ theo ta một người, ở quan trống vắng. Thời thanh xuân, chính là giảo nguyệt nữ nhi. Liền tiên sinh hỏi lại, lao ngũ đã bình phục cảm xúc, đáy mắt ấm áp lên, đúng là... Nàng thực mau liền phải tiến cung vi hậu, tuy rằng một tưởng chi cách, trở về cũng dễ dàng. Nhưng tóm lại là gả cho người, hơn nữa gả vẫn là đường kim bệ hạ, sao có thể tùy tâm sở dục về nhà mẹ đẻ. Các ngươi lưu lại, chúng ta cũng hảo có cái bạn. Liền phu nhân trong lòng đã là thập phần nguyện ý, nàng so liền tiên sinh tiểu mười mấy tuổi, trước kia không biết, còn cho là hai người không sai biệt lắm tuổi. Nàng nhìn trợ phu, mang theo một kia khẩn cầu. Từ thành thân đến bây giờ, nàng không có cầu quá cái gì. Liền tiên sinh trong lòng đau nhức, cảm thấy chính mình cả đời thật là mơ màng hồ đồ. Cưới vợ là tưởng có hậu đại, có hậu đại là muốn báo thủ. Hiện tại nữ nhi rốt cuộc thế hắn liên thị nhất tộc báo thủ, hắn đột nhiên liền cảm thấy thực xin lỗi các nàng. Thực xin lỗi thê tử, thực xin lỗi uyển nguyệt. Uyển nguyệt đã chết, hắn càng hẳn là chiếu cố hảo thê tử. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Không biết thời thanh xuân hiện tại nơi nào, có không dẫn chúng ta tiến đến gặp nhau. Ngũ tướng quân nghĩ đến đi cùng tiến đến bệ hạ, trần chờ một chút, chỉ sợ bệ hạ còn ở. Liền tiên sinh liền nhớ tới mới vừa rồi ở cửa chỗ nhìn thấy cùng ngũ tướng quân cùng nhau nam tử, tia tuổi trẻ nam tử khí vũ hiên ngang, dáng người bất phàm, mắt nhìn thẳng. Không nói lời nào, là có thể lệnh người sợ hãi, hắn trong lòng nghĩ, chẳng lẽ chính là đường kim thánh thượng. Chính là phía trước cùng ngươi cùng nhau nam tử. Đúng là, bệ hạ nghị xong việc sau, liền cùng ta cùng nhau lại đây. Không nghĩ kinh động người khác, cũng không có lộ ra. Liền tiên sinh ánh mắt kinh ngạc, ở hắn xem ra, thiên tử kiểu gì tôn quý, như thế nào sẽ tùy ý ra vào người khác phủ đệ. Liền tính ngoại tôn nữ là tương lai hoàng hậu, cũng không có đạo lý như thế ân sủng ngũ ra. Hắn kinh ngạc ánh mắt dừng ở láo ngũ trong mắt, lại là một trận tâm tắc. Nữ nhi đai gả trong phủ, đúng là bọn họ cha con hai người ở trung hảo thời cơ. Hắn bỏ lỡ nữ nhi mười mấy năm, tưởng sấn này đoạn thời gian, hảo sinh cùng nữ nhi trò chuyện. Nào biết đâu rằng bệ hạ mỗi ngày tới, hắn còn như thế nào có nữ nhi thân cận. Tuy nói con rể quý vì thiên tử, nhưng thân là nhạc phụ, hắn vẫn là xem bệ hạ không vừa mắt. Nếu liên thị vợ chồng là thời thanh xuân ông cậu ba mợ, về thời thanh xuân sự tình, hắn còn phải nói thượng vừa nói. Vì thế hắn bắt đầu nói lên nữ nhi sự tình, bao gồm nàng đi theo phó nhị gia vợ chồng cùng nhau lớn lên, sau lại gả cho thất vương gia sự. Nói đến phó gia, liền nhắc tới giảo nguyệt lâm chung trước gửi giám sự. Nàng là cái kia đồn đãi sắp bệnh chết thất vương phi. Liền phu nhân kinh ngạc. Bọn họ một đường vào kinh, các ba cánh tất nhiên là ái đàm luận tân đế đăng cơ sự tình. Về tân đế vẫn là vương gia khi, cưới hai nhậm vương phi, bọn họ đều lược có nghe thấy đều là tạm thích hướng chi sách, là bệ hạ bảo hộ nàng một loại thủ đoạn. Lão Ngũ nói, trong lòng đối hoàng đế con rể ưu ái thiếu một ít. Nói đến đối nữ nhi dụng tâm, bệ hạ ở thiên hạ nam tử chung đều là hiếm thấy. Kia hắn có biết hay không liền tiên sinh muốn hỏi chính là, bệ hạ có biết hay không ngoại tôn nữ là thủ? Lão Ngũ nhìn hắn một cái, mặc danh có chút phát tao, hắn một cái cha vợ tâm, ai có thể hiểu? Bệ hạ sau lại công lực tăng nhiều nhưng còn không phải là hưởng nữ nhi chỗ tốt. Môi nhớ tới cái này, hán tâm giống uống lên giấm chua giống nhau, toàn đến thắt. Bệ hạ anh minh thánh võ, thiên hạ việc không có không biết. Các ngươi yên tâm, hán chỉ biết so với chúng ta càng thêm khăn trường, không muốn người ngoài biết này chờ bí mật. Liền tiên sinh thở vào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Cậu mợ, ta hãy đi trước một chút, chờ hạ bệ hạ sẽ tự triệu kiến các ngươi. Các ngươi tới trước tiền viện nghỉ sẽ. Ta đi một chút sẽ về. Người đi đi, chúng ta lại bồi bồi viện nguyệt. lão ngũ không hề ba pha thỉnh, cốt nhục quan hệ huyết thống, nhất khó đã dứt bỏ. Bọn họ vợ chồng hai người đường xa mà đến, nói vậy chỉ nghĩ nhiều xem nữ nhi vài lần. Hắn cũng là phụ thân, cũng có thể khắc sâu thể hội. Chờ tới rồi nữ nhi sân, thấy kia tuổi trẻ vợ chồng hai người đang ngồi ở cùng nhau, không biết đang nói chút cái gì. Nữ nhi người mặc tím nhạt váy áo. Làn váy che khuất chân, lộ ra phượng đầu dài phía trước hoa văn. Nàng búi tóc tùng tùng mà búi ở sau đầu, mặt trên cắm một chi rực rỡ lung linh phượng trâm Nàng nguyên bản liền ngũ quan minh diễm, khuôn mặt hồng nhuận nhuận, sấn đến thủy mắt tinh quang rạng rỡ. Mà bên người nàng bệ hạ, trên mặt tuy rằng quản cũng ẻ, nhưng xem nữ nhi ánh mắt lại là một mảnh ấm áp, mặt mày thư hoán tựa hồ còn mang theo một kia ý cười. Hắn trong lòng cuối cùng một kia ưu hoán cũng tán đến sạch sẽ. Có cái gì so nữ nhi được đến phu quân sủng ái càng quan trọng? Hắn tóm lại là phụ thần, không thể cố nữ nhi một đời. Thị vệ ở ngoài cửa bẩm báo, nguyên dực mắt vừa nhắc, liền nhìn đến lao ngũ. Lao ngũ đi vào, đầu tiên là nhìn thoáng qua nữ nhi, sau đó chiều nguyên dực hành quân thần chi lễ. Có chuyện nhưng giảng không sao, hoàng hậu không phải người ngoài. Nguyên dực xem hắn thần sắc, đã biết là có việc muốn nói. Hắn nghĩ nghĩ, nói không chừng nữ nhi cái gì đều biết. Nhưng thật ra không có gì hảo dấu. Bảy hạ mới vừa rồi Huyền Nguyệt cha mẹ tới, cùng thần nói lên chuyện cũ. Thần mới biết được, nguyên lai Huyền Nguyệt là thần thê biểu muội, mà Liên thị vợ chồng còn lại là thần thê cậu mợ. Nguyên Dực nghiêng đầu, cùng thời thanh xuân ánh mắt vừa đối diện. Hai vợ chồng trong lòng đồng thời đang hỏi, bọn họ chẳng lẽ là liên tộc nhân? Phần 104. Lão Ngũ bất động thanh sắc mà nhìn bọn họ phu thê hai người mắt đi mày lại. Biết bọn họ sát thật lẫn nhau không có dấu giếm. Vui mừng đồng thời, kia cổ chua xót lại toát ra đầu. Bậy hạ, thần nghe cậu chi ngôn, liên thị nhất tộc nhiều năm trước bị giết, hắn may mắn chạy ra một mạng. Thần nghĩ, kia kẻ cắp tất là một công công. Bọn họ vợ chồng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thần không đành lòng, đã làm chủ lưu lại bọn họ, cùng nhau cư ở trong phủ, thế bọn họ dưỡng lao tống chung. Phụ thân, phải nên như thế, bọn họ hiện tại nơi nào? không bằng mau mau tương thỉnh. Thời Thanh Xuân không đợi Nguyên Dực mở miệng, liền vội vã muốn gặp người. Lao ngu nhíu một chút mi, sợ nữ nhi tự tiện làm chủ, rước lấy bệ hạ không mau. Thấy bệ hạ thần sắc chưa biến, tựa hồ đồng ý nữ nhi cách làm, mới buông ra mày, tiến đến thỉnh Liên thị vợ chồng. Thân nhân gặp mặt, tuy chưa bao giờ gặp qua, nhưng quan hệ huyết thống sẽ không gạt người. Liên thị vợ chồng đầu tiên là hành lễ, chờ nghe được một tiếng thanh lãnh như ngọc bình thân hai chữ, mới dám nửa nâng đầu. Liền tiên sinh không có nhịn xuống, nhanh chóng mà nhìn lướt qua ghế trên nữ tử, trong lòng ẩn có chút thất vọng. Ngoại tôn nữ lớn lên giống ngũ tướng quân, đảo không rất giống liền gia nữ. Tuy nói cũng là diện bạo xuất chúng nữ tử, nhưng so với liền gia nữ tới, vẫn là hơi kém hơn một chút. Nghĩ lại hắn lại nghĩ đến, nếu không phải ngoại tôn nữ lớn lên không giống liền gia nữ, sợ sớm đã một thiến tặc nhìn ra manh mối, sao có thể an ổn đến nay? Thế sự khó liệu, mọi việc có nhân thì có quả. Chỉ cần có thể bình an hỉ nhạc, làm sao khổ muốn chấp nhất với kinh thiên động địa mỹ mạo. Mà ngoại tôn nữ bên người bệ hạ, hắn không dám ngẩng đầu xem. Người nọ tuy rằng tuổi trẻ, lại có không dung bỏ qua đế vương chi khí. Lạnh canh, đó là nhàn nhạt mà xem người liếc mắt một cái, liền mang theo cao cao tại thượng uy nghiêm. Liên phu nhân là một vị bình thường dân phụ, tuy sinh ra tú tại nhà, nhận biết một ít tử Nhưng chưa bao giờ gặp qua cái gì quý nhân, càng miễn bản là thiên hạ tôn quý nhất người. Nàng chỉ lo cúi đầu, mỹ mắt nửa điểm không dám nâng. Thời thanh xuân cũng ở đánh giá bọn họ, từ bề ngoài xem, nhìn không ra tới hai vị tuổi lớn đến có thể làm ông cậu bà mợ. Nhưng cứu công là bà ngoại ca ca, tuổi khẳng định là không nhỏ. Mợ dịu dàng thanh tú, giữa mày có khổ sở chi sắc, tưởng là bởi vì thân nữ qua đời, thương tâm gây ra. lại nói tiếp Tiễn Nguyệt biểu gì chi tử, cùng nàng trốn không thoát căn hệ. Có đôi khi nàng cũng không biết nên hận ai, nếu không phải chính mình duyên cớ, một công công lại như thế nào sẽ hại chết như vậy nhiều vô tội cô nương. Nhưng nàng chính mình cũng là vô tội, nếu không phải sống lại một đời, liền nàng chính mình cũng không biết, chính mình lại là hết thảy tội nghiệp nguyên nhân gây ra. Liên tính là phụ thân không đề cập tới, chính mình cũng sẽ nói ra làm ông cậu bà mợ lưu tại trong kinh. Nghe phụ thân nói lên. Các ngươi là mẫu thân cậu mợ, đó chính là ta ông cậu bà mợ. Hai vị không cần đa lễ, mau mau nhập tòa. Thời thanh xuân rối tay thỉnh, ý bảo hai người ngồi vào một bên trên ghế. Liền phu nhân mới vừa còn thấp phòng tâm, chỉ khoảng nửa khắc liền an ổn. Nghe ngữ khí, đứa cháu ngoại gái này tuy sắp sửa trở thành hoàng hậu, lại không chê bọn họ, tương phản còn thập phần thân mật. Lại nói tiếp, ngoại tôn nữ tuổi tác cùng nguyện nguyệt giống nhau đại, đó là các nàng gì cháu hai duyên phận. Phòng trong thực tĩnh, chỉ nghe được đến quần áo tất tốt thanh. Chờ bọn họ sau khi ngồi xuống, thanh âm biến mất, trong phòng một lần nữa tĩnh lặng xuống dưới. Bọn họ không khỏi có chút câu nệ, cả người căng chặt. Nguyên dực lạnh lùng nói, chấm nghe đại tướng quân nói lên liên thị nhất tộc bị giết, cảm giác sâu sắc thương tiếc. Nếu không phải luyện nguyện cô nương lấy thân thiếu hiểm, chỉ sợ thiến tặc vẫn cứ giữa đường. Nhân sự tình quan rất nhiều bí tân, chấm không thể dòng chống khuôi chiêng mà ân thưởng nguyện nguyện cô nương. Nhưng tất cả hậu sự, toàn muốn long trọng. Các người nếu có bất luận cái gì yêu cầu, tẫn nhưng để tới, chấm tận lực thỏa mãn. Đến nỗi tương lai, các ngươi nguyện ở tại tướng quân trong phủ cũng có thể, chấm khắc ban các ngươi một tòa tòa nhà, các ngươi tưởng trụ qua đi cũng có thể. Tạ bệ hạ long ân. Liền tiên sinh lôi kéo liền phu nhân liền quỳ xuống tới, hắn trong lòng hiểu rõ, nếu là huyền nguyệt sự tình nháo được thiên hạ đều biết, liền sợ bị người có tâm nhìn ra manh mối xả xuất ngoại cháu gái. Bọn họ liên thị, liền thường một cây độc đình cũng không thể lại có sơ suất. Đối với bọn họ phản ứng, nguyên dực thực vừa lòng. Bên ngoài thượng ban thưởng không có, ám mà bồi thường là không phải ít. Liền tiên sinh thâm minh đại nghĩa, châm thập phần vui mừng. Các ngươi một đường phong trần, hôm nay chấm mạng lớn tướng quân thế các ngươi đón gió. Tạ bệ hạ. Vợ chồng hai người lại phục đầu tạ ơn, đại nguyên dực làm cho bọn họ đứng dậy sau. Mũ tướng quân đưa ra dẫn bọn hắn trước đi xuống nghỉ ngơi. Nguyên dực tất nhiên là ân chuẩn. Bọn họ rời đi sau, vợ chồng hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Nguyên dực mày nhăn lại, tựa hồ suy nghĩ cái gì, thời thanh xuân ánh mắt lué lué, ngưng mi tế tư. Nàng tinh tưởng nhớ rõ, thân y lý thư thượng ghi lại liên tộc thành nữ, cả đời chỉ sản một nữ. Chiếu đủ loại dấu hiệu xem ra, bà ngoại tất là liên nữ, cho nên mới sẽ bị một công công bắt đi cầm tù. Nhưng bà ngoại cư nhiên còn có các ca, ca, hơn nữa khẳng định là thân huynh muội bằng không nương cùng nguyện gì cũng không có khả năng lớn lên giống. Như vậy, này lại là sao lại thế này? Nàng nhìn chầm chầm trên bàn cái ly, cái ly đôi đầy trừng lượng màu trà, trong đó chìm nổi vài miếng trà châm. Đột nhiên nàng trong đầu linh quang vừa hiện, có lẽ bọn họ lý giải sai rồi thần ý lìa ý, ý tứ. Một câu có thể có bất đồng ý tứ, bọn họ xem chính là trong đó một loại. Lại xem nhẹ một loại khác khả năng tính Nếu thật là như vậy Đối nàng tới nói Là ông trời có mắt Phật tổ hiền linh Nàng tâm thùng thùng nhẹ cái không ngừng Không khỏi liếm liếm môi Khẽ mở bệ hạ Ngươi nói thần y ý ý tứ có phải hay không Cả đời chỉ sinh một cái nữ nhi Mặt khác đều là nhi tử Nguyên dực nghe vậy ngẩng đầu thật sâu mà nhìn nàng một cái Chương 106 ra tâm Hán thanh lánh mặt mày trung trừ bỏ có ngạc nhiên càng có rất nhiều ánh sáng. Mới vừa rồi hắn liền suy nghĩ vấn đề này, trước mắt bị thê tử vừa nói phá, cảm thấy không phải không có khả năng. Thời thanh xuân càng muốn, càng cảm thấy chính mình đoán được không sai. Đến nỗi vì sao bà ngoại chỉ sinh một cái nữ nhi, nương cũng chỉ sinh một cái nữ nhi, có lẽ đều là trung hợp. Đầu thai là nữ nhi, bất quá là cực kỳ bình thường sự tình. Nương cha ruột không biết là ai, bà ngoại bị cầm tù cả đời, trừ bỏ một công công. Chỉ sợ ai cũng không biết nam nhân kia là ai. Mà nương cùng phụ thân phu thê thời gian quá ngắn nếu là như tầm thường phu thê giống nhau, quá thượng nhiều năm, sợ là nàng còn sẽ có đệ đệ đi. Nàng này xương chấm tư, bên ngoài liền có người thông báo, nói thập vương ra một nhà vào kinh. Nguyên dực đứng dậy, nàng vội đi theo lên, thế hắn sửa sang lại quần áo. Chấm đi rồi. ân Nàng đáp lời, đứng dậy đưa hắn. Đại hôn ở ba ngày sau. Đến lúc đó bọn họ gặp lại đoàn tụ. Có lẽ là nàng có lao phụ nhân tâm thái, tổng cảm thấy bọn họ giống lao phu thê giống nhau, mang theo năm tháng tính hảo bình đạm. Nàng nhìn theo hắn thon dài thân ảnh rời đi, nghĩ hắn chăm vội bên trong, còn có thể bất thời giờ tới bồi chính mình, tâm sinh ngọt ngào. Có lẽ vô luận tuổi tác bao lớn nữ nhân, đều hy vọng có người đem nàng để ở trong lòng. Nàng suy nghĩ, túi đầu mỉm cười. Đột nhiên lại nghĩ đến thập vương gia sự tình. Kiếp trước, thập vương gia nhi tử đằng cơ vi đế, này một đời tất nhiên là không thể. Đều nói thiên gia vô huynh đệ, thập vương gia trước kia sắc thật kính trọng bệ hạ, cũng không biết trong lòng có hay không khó chịu hoặc là hoán hận. Nàng tóc mày, phỏng đoán nếu là tương lai có như vậy một ngày, sẽ là thế nào tình cảnh? Nghĩ nghĩ, nàng không khỏi một lần nữa ngồi xuống, nhìn chầm chầm cái bàn phát ngốc. Nương nương, ngài chính là mệt mỏi. Tam hỉ thấy nàng không nói một lời. Nhỏ giọng hỏi. Nàng phục hồi tinh thần lại, thầm măng chính mình buồn lo vô cớ. Tương lai sự tình ai nói đến chuẩn, chính mình sống lại một hồi, thay đổi quá nhiều. Một công công bị chết sớm như vậy, giang sơn sao có thể còn có thể luân được đến thập vương gia nhi tử. Cùng với tự tìm phiên não, chi bằng toàn bộ ném tại một bên, tinh xem này biến. Không có, mới vừa rồi tưởng sự tình, có chút vào thần. Nàng nhàn nhạt địa đạo, nhớ tới liên nữ sự tình quyết định đi tìm ông cậu bà mợ, thăm dò liên nữ sinh nữ bí mật. Đột nhiên một đạo màu trắng tiểu thân ảnh nhảy vào nàng trong lòng ngực, nàng tập trung nhìn vào, đại hỉ, vượng phúc, ngươi như thế nào tại đây? Từ nàng rời đi chùa hiếu thiện sau, đã phát sinh sự tình quá nhiều, nhiều đến nàng đều không có nhớ tới cái này tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa dương miệng, không tiếng động mà kháng nghị. Nó chính là mỗi ngày tưởng nữ chủ tử, nữ chủ tử giống như đem nó đã quên. Xem ta, thế nhưng đem ngươi cấp đã quên, thật là không nên. Thời thanh xuân ôm tiểu ra hỏa, vỗ về nó lông tóc, giống như trước giống nhau. Vượng Phúc thoải mái đến không khỏi mèo lại mắt, đánh áp. Nương nương, nó kêu vượng Phúc ca. Tam hỉ hỏi, nhìn thoáng qua đứng ở cạnh cửa Nam Phúc. Nàng đống nhiên nhớ tới tân thu nha đầu ban danh Nam Phúc, tựa hồ trọng danh. Nam Phúc kêu tên này tựa hồ có chút không ổn, không bằng đã kêu Nam hỉ đi. Tam hỷ âm thầm thở dài, nương nương ngày đó ban danh khi, sợ sẽ là không nghĩ theo tứ hỷ tên duyên đi xuống, mới có thể tới cái năm phúc. Hôm nay không biết sao, lại muốn duyên dùng hỷ tự. Bất quá nàng là nô tài, đoán không ra chủ tử ý tứ, đơn giản đặt ở một bên. Năm hỷ tiến lên đây, lại lần nữa tạ nàng ban danh. Nàng ôm vượng phúc, mang theo tam hỷ cùng năm hỷ, đi trước cứu công sân. Liền tiên sinh hỷ tĩnh, muốn một chỗ xa xôi thanh tĩnh sân. Đi qua rất dài một đoạn đường, gần tây tường, tựa hồ nghe đến nữ nhân khóc tiếng mắng. Na nghi hoặc mà xem một cái, dùng ánh mắt dò hỏi Tam Hỷ. Tam Hỷ vội nói, nương nương, nô tỳ nghe nói, nơi này phủ tường bên kia, giống như đối với Lanh Cung. Lãnh Cung! Thời thanh xuân biên hỏi, liền ngẩn đầu nhìn cao cao phủ tường. Tường bên kia tình hình tự nhiên là nhìn không tới, nhưng tựa hồ có chút ồn ào thanh âm, còn có nữ tử tiếng khóc. Nàng dừng lại bước chân, nghiêng hai lắng nghe. Tam hỉ nói được không sai, thường bên kia, sắc thật là lanh cung. Nguyên bản lãnh cung chung các phi tử nhật tử quá đến còn tính thanh tĩnh, thịnh đế ở khi, các nàng đã thất sủng. Có rất nhiều phạm sai lầm, có rất nhiều tuổi già sắc suy, tóm lại là thịnh đế không nghĩ nhìn.